chương bốn trăm năm m b ờ sông nhỏ vẽ tranh để bọn nhỏ tại lao c h ạ c h bên trong chơi một hồi thời gian cũng trên hướng cơ bản đã đến giữa trưa lúc đầu nhạc nghị dự định muốn đích thân xuống bếp nhưng là đái lao gia tử đã sớm cùng thôn bên trên chào hỏi cho nên cơm trưa là thôn bên trên người chuyên môn đưa tới lại phối hợp bên trên nhạc nghị mang tới một chút liền làm xem như góp thành một tịch trong bữa tiệc đái lao gia tử nâng chén nói đa tạ các vị hôm nay quang lâm hàn xá để cho ta cái này quẳng cư vẽ lao c h ạ c h nhiều hơn rất nhiều hoàn thanh tiếu ngữ cảm ơn mọi người mọi người cũng đều nâng chén nhạc nghị làm đại biểu nói ha ha, ha đới ra, ra ngại khắc Thì thật ì t h chúng ta có thể đến cũng là rất vui vẻ nhất là ngài nơi này cổ kính tràn đầy hoa hạ nhân văn nghệ thuật khí tức là chúng ta hẳn là cảm tạ ngài mới đúng những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa cảm tạ đái lao ra tử đối mọi người chiêu đ á i cũng vì có thể tới này dạng cổ kính lao chạch cao hứng chén ngọn va chạm chủ nhân cùng khách nhân đều vô cùng tận hứng nhất là bọn nhỏ ăn đến đặc biệt vui vẻ thỉnh thoảng sẽ còn đem một vài đồ ăn ném cho đại hoa miêu nhìn thấy đại hoa miêu cùng một chỗ ăn bọn nhỏ càng thêm vui vẻ nên qua sau b u ổ cơm trưa để bọn nhỏ đều nghỉ ngơi một lát sau giờ ngọ thời điểm mang lên bọn nhỏ đi ra ngoài đi ở trong thôn bọn nhỏ đ ố i trong thôn các loại đồ vật đều phi thường tò mò thấy được đại hoàng n h u đã sợ hãi lại hưng phấn b ò h ò b ò h ò b ò h ò là đại n h u đại hoàng n h u a đại n h u thật lớn đâu ha ha thật là lơ châu hì hì ha ha tốt thú vị đại n h u vẫy đuôi một cái hất lên đầu châu thật là lớn còn có kia sừng châu nhìn xem thật là lợi hại không biết có thể hay không cưới một phát đâu nghe được bọn nhỏ chờ mong âm thanh nhạc nghị tự nhiên là đi cùng hoàng n h u chủ nhân tiến hành thương nghị sau đó bọn nhỏ thay phiên cưới lên hoàng như lưng các gia trưởng tự nhiên là vui vẻ cho bọn nhỏ tiến hành chụ ảnh bốn tiểu cô nương song song ngồi tại đại hoàng lưu trên lưng nhìn xem tựa như là bốn cái tiểu thiên sứ hàng thế phương tiểu tráng mang theo từ nông phu bá bán nơi đó mượn tới mũ dơm cưới tại châu trên lưng nhìn qua thật đúng là giống như là cái đứa trăn trâu cương băng nhi nhỏ rất nhiều hắn cũng là mang tới nón cỏ lớn vỗ xuống tới bộ dáng rất có như vậy một chút mục đồng c h ỉ phía xa hạnh hoa thôn ý vị tại bọn nhỏ g i e o họ chụp ảnh thời điểm nhạc nghị hữu dụng điện thoại mở ra trực tiếp ở giữa đem bọn nhỏ chụp ảnh tràn cảnh trực tiếp ra trên internet một đám người cấp tốc tụ tại cô ba ba trực tiếp thời gian vui vẻ nhìn xem sáu đứa bé tùy ý chơi đùa. cô ba ba lại bắt đầu phơi m a n h em bé ha ha ha hôm nay có sáu cái đâu thật đáng yêu vẫn là chúng ta nhà bốn cái tiểu thiên sứ đáng yêu nhất cái gì cùng cái gì liền nhà các ngươi chớ nói lung tung kia rõ ràng là ta tương lai nàn g dâu các ngươi tránh hết ra ha ha ha chỉ bằng ngươi còn muốn cưới cô ba ba nữ nhi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đúng đấy đừng gọi bậy cô ba ba nữ nhi kia là tiểu thiên sứ cũng không thể tùy tiện kinh nhuận tốt tốt tất cả các miệng đừng cản trở theo mưa đạn gia tăng rất nhanh các loại lễ vật cũng bị soát nhạc nghị trận này trực tiếp lần nữa tại trên internet thu hoạch cực cao nhân khí đồng thời tiếp xuống tại nhạc nghị muốn hạ truyền b á thời điểm nhận không ít người nhất trí chống lại thậm chí có người không tiếp trực tiếp x o á t hai mươi cái h ỏ a tiễn chính là vì để nhạc nghị tiếp tục trực tiếp xuống dưới muốn nhìn bọn nhỏ vẽ tranh rơi vào đường cùng cô ba ba cũng chỉ có thể là hướng tiền tài cuối đầu tay nâng điện thoại đi theo tại bọn nhỏ bên người đem bọn nhỏ chạy gieo họ còn có các loại nông thôn cảnh sắc đều cho trực tiếp ra ngoài cuối cùng thụ nhất người chú mục tự nhiên là bọn nhỏ vẽ vật thực bọn nhỏ cũng là da dáng đem riêng phần mình bản vẽ tại bờ sông nhỏ chống lên đến đứng tại bàn vẽ trước liền bắt đầu vẽ lên tới hôm nay bọn nhỏ vẽ đồ vật là một dòng sông nhỏ còn có bờ sông vài cọn g cây đảo nở rộ lấy hoa đảo cây đảo đứng sừng sững ở bờ sông nhỏ cùng nước sông tương hỗ chiếu g ọ i quả nhiên là rất đẹp phương đại tráng lúc hướng dẫn thời điểm nhắc nhở bọn nhỏ các ngươi nhất định phải chú ý khác biệt góc độ nhìn thấy cảnh vật còn có nhìn thấy nước sông không có trong nước sông có cái gì a cái bóng bọn nhỏ rất quả quyết cùng t ê u lên trả lời phương đại tráng gật đầu đứng quan sát của các ngươi lực rất tốt như vậy hội họa thời điểm liền phải đem cái bóng cũng biểu hiện ra ngoài nhớ kỹ không nên g ấ p gáp hạ bút nhất định phải cẩn thận chăm chú quan sát đem ngươi tầm mắt nhìn thấy cảnh vật trong đầu tiến hành kết cấu trực tiếp thời gian lập tức có người kích động nói hoa thật thật tuyệt còn có chuyên môn lão sư đâu ngươi biết cái gì không thấy được vị lão sư kia là ai chăng đây chính là lòng miêu chủ bức người hoa lợi hại sáu trăm sáu mươi sáu trong màn đạn biết được phương đại tráng thân p h ậ n nhao nhao xoát lên sáu trăm sáu mươi sáu còn có lợi hại trải qua phương đại tráng một phen giảng giải chỉ đạo bọn nhỏ phi thường cẩn thận quan sát một phen đem tiểu hà cây đảo cái bóng đều quan sát được sau đó bọn nhỏ liền bắt đầu rất nghiêm túc vẽ lên đến nhạc nghị nhẹ chân nhẹ tay d ơ điện thoại tới tới lui lui đi lại quay chụp có chút vừa mới tiến trực tiếp ở giữa người thấy được trực tiếp chính là một đám hải tử vẽ tranh lập tức phát mưa đạn thứ gì a vẽ tranh có gì đáng xem dạng này ngôn luận vừa ra lập tức liền sẽ bị trực tiếp thời gian người điền cùng đôi trở về thậm chí có người trực tiếp xoát h ỏ a tiễn đôi đối phương kết quả không rõ ràng cho lắm người lập tức là bị đ ố i không phản bắt được chỉ có thể là ngoan ngoãn ngậm miệng không nói bọn nhỏ hội họa đều rất chân thành nhìn qua quả nhiên là không giống như là mấy tuổi hải tử mỗi một bút đều rất chân thành khả đây cũng là trải qua gần nửa năm tĩnh vật hội họa qua đi bọn nhỏ lần thứ nhất đối động thái cảnh vật tiến hành hội họa mỗi cái tiểu gia họa đều rất chân thành trên tay nắm v ố t bút, bút v ẽ rất cẩn thận hội họa bất quá thật muốn nói vẫn là lâm luyện tiến h càng thêm có thiên phú mấy bút liền phát họa ra đại khái đường c ô n tới rất nhanh lâm luyện tiến h giấy vẽ bên trên tiểu hà hoa đảo cái bóng đều bị rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài so sánh với mà nói cương băng nhi muốn hơi có vẻ kém một chút dù sao niên kỷ tương đối nhỏ kết cấu bên trên không bằng ca ca tỷ tỷ nhóm mà ngoại trừ lâm luyện tiến bên ngoài phương tiểu tráng tại hội họa bên trên cũng coi là tương đối vẽ ra tới cũng coi là có như vậy điểm bộ dáng về phần tô ra ba tiểu cô nương quân quân cùng hân hân đều thuộc về dị thường chăm chú hai tiểu cô nương mỗi một bút đều rất chân thành huyên huyên thì thuộc về thoải mái hình hoàn toàn không giảng cứu cái gì kết cấu cùng đường cong chính là toàn bằng mình thích đi họa nhạc nghị chuyên môn tiến đến tiểu cô nương bên người dùng di động đem tiểu cô nương họa cho trục lại trực tiếp thời gian người thấy được huyên huyên họa lập tức một mảnh mưa đạn sáu trăm sáu mươi sáu triệu tự phái thấy được mưa đạn nhạc nghị nhịn không được cười hỏi tiểu cô nương huyên huyên ngươi tranh này chính là cái gì đâu huyên huyên quay đầu nhìn thấy cô ba ba nghiêng đầu suy nghĩ một chút ngơ ngác trả lời ha ha là tiểu hà còn có cây nhỏ nghe được huyên huyên trả lời nhạc nghị cũng là có chút điểm dở khóc dở cười bởi vì tiểu cô nương giấy vẽ bên trên chỉ có mấy đầu tuyến m à t h ô i tiểu hà một đầu đường thật dài cây nhỏ cũng là mấy đầu tuyến tạo thành nhìn qua thật sự chính là phi thường c h ị u tượng bất quá rất nhanh phát hiện tiểu cô nương ánh mắt m ỉ m cười vươn tay sờ sờ huyên huyên đầu nói vẽ không tệ huyên huyên cố lên đ ạ t được cô ba ba khích lệ tiểu cô nương cũng là phi thường vui vẻ n é t môi cười một cái nói ha huyên, huyên đồng, đồng. Chương 454, huyên huyên lịch đương nhiên tại sáu đứa bé bên trong huyên huyên xem như vẽ nhất tùy ý mấy đầu tuyến liền vẽ lên thật lâu mà lại ngốc manh tiểu cô l ư ờ n g căn bản không thèm để ý người khác nhìn nàng họa cùng một chỗ ăn món điểm tâm ngọt thời điểm những hải tử khác đều đem không có hoàn thành họa trò che lại duy chỉ có huyên huyên căn bản không che không ngăn chính là còn tại đó để mọi người đi xem quân quân thấy được nhịn không được nói huyên huyên ngươi vì cái gì không đem họa trò che lại đâu huyên huyên rất không minh bạch hỏi ha ha tại sao muốn che lại hân hân tranh thủ thời gian thấp giọng nói à bởi vì ngươi còn không có vé s n g à ngươi mới vẽ lên mấy đầu tuyến không dễ nhìn huyên huyên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút nói ha ha huyên huyên cảm thấy rất đẹp mắt không muốn đóng lâm nguyễn thiến nhìn kỹ một chút kỳ quái hỏi huyên huyên ngươi vẽ lên lâu như vậy vì cái gì chỉ có như thế mấy b ư ớ đầu huyên huyên rất n ạ o khí dương lên cái cảm ha ha huyên, huyên quan sát rất chân thành phải từ từ họa huyên huyên một phen trả lời để bọn nhỏ đều á khẩu không trả lời được ngược lại là phương tiểu tráng đi lên nói thẳng tô ngọc v i ê n ngươi khẳng định đang lười biếng ngẩn người cương băng nhi nghe vậy đưa tay lôi kéo tiểu ca ca nói tiểu ca ca không nên nói như vậy tiểu tỷ tỷ không tốt lâm nguyễn thiến cũng đứng ra giúp tiểu tỷ m ộ i nói chuyện đúng vậy à phương tiểu tráng ngươi muốn cho huyên huyên xin lỗi ngươi nói như vậy không đúng quân quân ngược lại là cười nói ta cảm thấy phương tiểu tráng nói đúng ngơ ngác huyên khẳng định lại bị ngơ ngác chiếm lấy hân hân đưa tay giữ chặt quân quân nói à quân quân không nên nói như vậy huyên nhà năm cái khác hải tử cãi lộn người trong cuộc huyên, huyên ngược lại là ngơ ngác nói ha ha huyên huyên nhất định sẽ vẽ xong nghe được huyên huyên phương tiểu tráng vẫn là không phục nói ta vậy mới không tin đâu có bản lĩnh chúng ta đánh cược ngươi rằng không tại phương tiểu tráng hô to q u á đi phương đại tráng đi tới nói tiểu tráng ngươi làm gì ba ba không phải nói cho ngươi nam hải tử phải có phong độ thân sĩ muốn để lấy nữ sinh sao ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì bị ba ba cho khiển trách một phen phương tiểu tráng không phục l ắ m nói thế nhưng là rõ ràng là tô ngộng huyên không hào hào vẽ tranh phương đại tráng có chút tức giận nói ngươi đừng quản người ta chính ngươi vẽ cũng không tốt lần này để mục vốn là khó ngươi có nhất định bản lĩnh kết quả ngươi cũng liền vẽ thành như thế ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta sao mắt thấy p h ư ơ n g đại t r á n g thanh âm c ấ t cao tựa hồ là muốn nổi giận những người khác mau tới trước thuyết phục được rồi được rồi đều là hải tử tiểu t r á n g cũng vẫn là hải tử b ộ c tuệ ngươi đừng một mực răng dậy đúng vậy đúng vậy đừng nói nữa đều là hải tử nhà tiểu hải tử sự t ì n h để chính bọn hắn đi xử lý kỳ thật tiểu t r á n g làm được rất tốt kịp thời chỉ ra huênh y u y ê n sai lầm nhà được rồi ngươi người phụ thân này không nên quá nghiêm túc cuối cùng nhạc nghị cười nói ha ha đại trắng ca ngươi biết hiện tại ta trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên đăng cậy cái, cái gì sao nghe được lời này phương đại tráng đột nhiên nhớ tới nhạc nghị vẫn luôn tại trực tiếp lập tức một mặt kinh dị đều bị trực tiếp đi ra nhạc nghị đưa di động màn hình đưa cho phương đại tráng để hắn nhìn thấy mưa đạn bên trên soát bình phong hung ác la ba một ngày mắt phương đại tráng một mặt sụp đổ trời ạ phụ thân của ta hình tượng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng là tiếng kêu gen vừa dứt phương đại tráng tay liền v ă n g lên sau đó kết nối điện thoại bên kia vang lên t ầ n n h i ế n đồng ồn ào âm thanh phương đại tráng ngươi sao có thể giống nhi từ đâu nhi tử có cái gì không đúng ngươi sẽ không h ả o h ả o nói sao bị lao bà chuyên môn gọi điện thoại tới chỉ trích phương đại t r á n g vẻ mặt đau khổ đi tới một bên đi tranh thủ thời gian ở trong điện thoại cùng lao bà giải thích nhìn thấy phương đại t r á n g tay chân hốt hoảng bộ dáng phương tiểu t r á n g lập tức liền đoán được điện thoại là mình mụ mụ đánh tới tiểu nam h à i vặn vẹo cái mông nhỏ hưng phấn kêu to ha ha ha ba ba muốn bị mụ mụ hớ nha nhìn thấy phương tiểu t r á n g xoay cái mông dáng vẻ nhạc nghị là tranh thủ thời gian dùng di động cho vỗ x ố đến trực tiếp thời gian người tất cả đều cười ha hả sau đó phương tiểu trắng lại quay người nói với huyên huyên tô ngộng huyên thật xin、lỗi. ta vừa rồi không nên nói như vậy ngươi huyên huyên vẫn là bộ kia ngơ ngác bộ dáng chất phác gật đầu ha ha không quan hệ quân quân ngay sau đó lại hỏi ngơ ngác huyên vậy ngươi rốt cuộc muốn vẽ cái gì đâu ngươi bây giờ vẽ không dễ nhìn huyên huyên lập tức đối tiểu tỉ m u ộ i nói ha ha yên tâm ta sẽ vẽ xoa ông bên tiêu phương đại tráng bị lão bà một trận răn d ạ y qua đi trở về c ư ờ i xấu hổ lấy đ ố i bọn nhỏ nói được rồi mọi người tiếp tục hỏi đi bọn nhỏ đều rất nghe lời toàn bộ đều trở về tiếp tục vẽ lên đến chỉ có huyên, huyên vẫn là y nguyên chậm như vậy ung dung bộ dáng nhạc nghị dứt khoát đưa di động định tại huênh y u y ê n bên người muốn nhìn một chút tiểu cô nương rốt cuộc muốn vẽ cái gì lại là trải qua tương đối dài thời gian chờ đợi những cái kia trực tiếp thời gian người cũng đã thấy mệnh r i rời đột nhiên trên tấm hình liền bắt đầu x o á t lên sáu trăm sáu mươi sáu sau đó trong nháy mắt chính là mấy cái h ỏ a tiên phóng lên tận trời nhạc nghị cũng là thấy được mưa đạn cùng hỏa tiễn mới tỉnh hồn lại tranh thủ thời gian nhìn về phía huênh y u y ê n bên kia b à n vẽ để cho người ta kinh ngạc chính là trước đó vẹn vẹn mấy đầu ngổn xộn tuyến mặt h ô i hiện tại đã hoàn toàn biến thành một chương hoàn trình bức tranh mặc dù là dùng tranh nhưng là vô luật là tiểu hà vẫn là cây đảo. bao quát trên cây bá hoa đều họa đến sinh động như thật mấu chốt nhất là tại h u y ê n huyên phát hoa dưới phản phất nước sông đều đang lưu động mà lại trong nước sông cái bóng cũng bị vẽ ra cả trương họa quả nhiên là vô cùng để cho người ta chấn kinh nhạc nghị cũng là hoàn toàn không nghĩ tới ngoại trừ lâm nguyễn tiến h bên ngoài h u y ê n huyên cũng sẽ họa đến tốt như vậy rốt cục bọn nhỏ đều lần lượt hoàn thành phương đại t r á n g để bọn nhỏ đem mình họa đều biểu diễn ra đương mọi người thấy bọn nhỏ họa đầu tiên tốt nhất tự nhiên là lâm u y ễ n tiến tiểu cô nương đúng là phi thường có thiên phú lâm nguyễn thiến họa rất linh động mấu chốt là mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả rất tốt thật là hoàn chỉnh thể hiện ra bờ sông nhỏ cảnh sắc nhưng là thứ hai để mọi người khiếp sợ họa chính là huyên huyên họa mặc dù không có lâm nguyễn thiến như thế tinh tế tỉ mỉ nhưng tương tự hội họa ra linh động cảm giác cho dù là từ nhỏ liền theo ba ba học tập vẽ tranh phương tiểu tráng vẽ ra tới đều muốn so huyên huyên phải kém hơn một chút mọi người lập tức toàn bộ cũng bắt đầu tán thưởng lên huyên huyên đồng thời vì huyên huyên họa hoan hô lên tiểu cô nương làm ộ t mặt ngưng ác tiến vào cô ba ba trong ngực nói ha huyên, huyên họa đến đồng, đồng. nhạc n g mỉm cười túi đầu hướng tiểu cô nương giơ ngón tay cái lên đúng vậy à chúng ta huyên huyên thật rất tuyệt đ ạ t được cô ba ba khích lệ rõ ràng là tiểu cô nương vui vẻ nhất tiến vào cô ba ba trong ngực giống con m è o con đồng dạng không đi ra cái khác mấy đứa bé cũng đều họa đến không tệ nửa năm qua tại phương đại tráng chỉ đạo dưới bọn nhỏ đều là có chỗ tiến bộ chương bốn trăm năm mươi lăm cùng m è o con cá o biệt vẽ tranh rú ngoạn rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua sắp rời đi thời điểm bọn nhỏ đều có chút l ư u l u y ế n không rời nhất là không nỡ đái lao ra từ nhà con m è o kim n o sáu đứa bé cùng một chỗ tại lao t r ạ c bên trong tìm thật lâu muốn tìm ra đại hoa miêu cá biệt thế nhưng là đại hoa miêu không biết chạy tới chỗ nào bọn nhỏ tìm thật lâu cuối cùng cũng là không có tìm được đại hoa miêu sáu cái tiểu gia hỏa không khỏi có chút xa suốt nhất là tô ra ba tiểu cô nương cảm xúc dị thường xa suốt nhìn thấy bọn nhỏ cảm xúc xa suốt đái lao gia tử cười nói không sao chờ các ngươi lần sau lại đến thời điểm còn có thể cùng đại hoa miêu chơi quân quân rất nhanh mở miệng nói thế nhưng là thế nhưng là chúng ta đều muốn đi vì cái gì con m è o không ra đưa chúng ta đây nghe được vấn đề này đái lao gia tử trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào trả lời hân hân rất mất mắt nói có phải hay không đại hoa đem chúng ta quên mất lâm nguyện t h i ế n túi đầu xoa xoa góc ảo nói rất muốn nhìn đến con mèo ra đưa chúng ta đây thế nhưng là nó giống như thật không thấy phương tiểu tráng lúc này cũng rất thương tâm có phải hay không có phải hay không bởi vì ta bắt cái đuôi của nó nó sinh khí cương băng nhi nắm mụ mụ tay hỏi con mèo thật sự tức giận sao tiêu y thì n h nghe vậy túi đầu nhìn xem nhi tử cũng không biết muốn thế nào trở về đáp ly biệt vốn là như vậy thương cảm ngược lại là huyên huyên từ đầu đến cuối ngơ ngác không nói gì tựa hồ giống như là không có để ý con mèo chưa từng xuất hiện ngay tại bọn nhỏ cảm xúc được vô yên xuống tới mọi người chuẩn bị muốn trở về thời điểm huyên huyên đột nhiên vọt tới sân vườn nơi đó hô to m h o m n o chúng ta đi à ngươi phải ngoan ngoan lần sau chúng ta trở lại thăm ngươi không ai từng nghĩ tới luôn luôn ngơ ngác huyên huyên thế mà lại có lớn tiếng như vậy la lên một khắc tại huyên huyên hô qua về sau những hải t ử k h á c cũng đều chạy đến sân vườn một bên đứng tại bên kia lớn tiếng la lên hướng con mèo cá o biệt cuối cùng coi như hải t ử nhóm cùng kêu lên hô lên gặp lại không lâu rốt cục mèo một tiếng con mèo tiếng kêu vang lên sau đó bọn nhỏ nhìn thấy đại hoa miêu từ trên xà nhà nhảy xuống mèo ô kêu giống như là thật tại hướng bọn nhỏ cá o biệt bọn nhỏ đi ra phía trước vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve con mèo sau đó rất chân thành cùng con mèo gặp lại nhạc nghị hợp thời lấy điện thoại di động ra đem bọn nhỏ cùng mèo hình tượng vô xuống tới đợi đến bọn nhỏ cùng đại hoa miêu cá o biệt kết thúc rốt cục khôi phục bình thường kia phần k h o á i hoạt phân biệt trở lại riêng phần mình ra trưởng bên người cùng rời đi lao c h ạ c h bãi đỗ xe bọn nhỏ cũng tương hô biệt ly mà đại hoa miêu thế mà bỏ lên trên nóc nhà ngồi sổm ở lao trạch đầu tường đưa mắt nhìn bọn nhỏ chân chính cá biệt qua đi bọ nhạc nghị bọn hắn cũng cùng đái lao ra t ử cá o biệt trận này đồng ruộng tụ hội chính thức kết thúc lái xe trên đường về nhà ba tiểu cô nương ở phía sau sắp xếp nói nhỏ thương lượng đường này sau đó quân quân mở miệng hỏi lái xe cô ba ba ba ba ba ba người nói con kia đại hoa miêu có thể hay không biến thành long miêu đâu hân hân cũng cùng một chỗ truy vấn đúng n h a đúng n h a con kia đại hoa miêu rất hiểu chuyện thật nhiều nói nó giống như đều có thể nghe hiểu có thể hay không trưởng thành liền biến thành long miêu đâu huyên huyên càng thêm trực tiếp ha ha nhất định sẽ biến thành lớn long miêu đến lúc đó liền sẽ đến xem chúng ta nha ngay ba tên tiểu g i a hỏa nhạc nghị rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì bọn nhỏ có thể như vậy thích con kia đại hoa miêu cũng minh bạch vì cái gì sau đứa bé như thế lưu luyến không rời rời đi thời điểm nhất định phải chờ đại hoa miêu ra đưa bọn hắn tại hài tử trong lòng long miêu hẳn là chân thực tồn tại bọn hắn cảm thấy con kia mèo hoa trưởng thành chính là long miêu cho nên bọn nhỏ chờ mong đại hoa miêu ra đưa bọn hắn bởi vì như vậy đã nói lên đại hoa miêu nhận ra bọn hắn sẽ nhớ kỹ bọn hắn nghĩ tới đây nhạc nghị đột nhiên cảm thấy có lẽ hẳn là trong nhà nuôi một ít động vật đâu bất quá tựa hồ muốn chở thê tử sinh xong hài tử có ý nghĩ như vậy, nhạc đúng vậy à có lẽ tương lai đại hoa miêu liền sẽ biến thành lòng miêu đặt được cô ba ba đáp lại ba tên tiểu gia hỏa đặc biệt cao hứng cùng một chỗ vỗ tay reo h ò chúc mừng huyên huyên còn lại nói tiếp đi ha ha cũng có khả năng lại biến thành m è o xe buýt tiếp chúng ta đi học sau đó ba tiểu cô nương ở phía sau sắp xếp cho hai cái n ã i n ã i nói về cô ba ba từng nói với các nàng lòng miêu cố sự mẫu thân cùng nhạc mẫu cũng nghe rất cẩn thận mà lại rõ ràng nghe được phi thường vui vẻ cảm thấy có ba tên tiểu gia hỏa làm bạn thời gian thật sự là rất vui vẻ nhạc n h ị rất nghiêm túc lai xe xe trở lại trong thành lên cao đỡ về sau liền cùng lâm văn hàn bọn hắn mỗi người đi một ngã mấy đứa bé còn tại trước cửa sổ tương hô vây tay từ biệt bất quá kỳ thật ngoại trừ cương băng nhi nhưng hải tử khác ngày mai đi học vẫn có thể nhìn thấy trầm rãi đem chiếc xe lái về nhà sát trời cũng đã ảm đạm xuống cùng với ánh nắng chiều xe trở lại tô ra trước cửa tiểu viện lúc đầu coi là trần di còn chưa có trở lại nhưng không có nghĩ đến xe vừa tới cổng bên trong cửa liền đã mở ra trần di cùng phùng thúc đứng ở bên trong cửa nên đón người một nhà trở về lũ tiểu ra hỏa càng là không kịp chờ đợi liền xuống xe đợi đến bọn nhỏ đi theo trần mãi mãi cùng phùng ra ra đi vào nhạc nghị đang chuẩn bị lái xe vào cửa lúc. nhạc mẫu đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại nhận điện thoại qua đi dương ngọc khanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi sau đó có chút nóng này nói n g u y ề n tú ngươi đừng khóc ngươi đừng khóc ngươi bây giờ ở chỗ nào mụ mụ hiện tại quá khứ tiếc ngươi cúp điện thoại nhạc mẫu mở miệng nói nhạc nghị đồng nguyện tú bên kia xảy ra chút vấn đề ngươi có thể đưa ta đi qua một chuyến sao nhạc nghị nhìn về phía thê tử bên cạnh có chút lo lắng loại chuyện này sẽ kích thích đến thê tử cảm xúc bất quá không đợi tô linh lộ mở miệng mẫu thân đầu tiên mở miệng nói được rồi các ngươi qua xem một chút đi sau đó chủ động xuống xe đem tô linh lộ cũng cho đón lấy xe nói đội tiếp ngươi nhạc mẫu trên đường cẩn thận một chút lần nữa nhìn thoáng qua thê tử nhìn thấy thê tử cuối cùng nhẹ gật đầu nhạc nghị lúc này mới phát động xe thay đổi đầu xe rời đi nhìn xem trượng phu lái xe rời đi tô linh lộ mới quay người hỏi bên người bà bà mẹ ngài tại sao muốn để nhạc nghị đi đâu lưu cẩm tú k h ẽ thở dài một tiếng nói kỳ thật mụ m ụ ngươi cũng rất khổ nàng có rất nghiêm trọng tinh thần t ậ t bệnh chỉ là không có nói cho các ngươi biết giờ khác này l ư cẩm tú vẫn là đem bà thông ra sự tỉnh nói cho con dâu đi nghe nghe xong bà bà kể rõ tô linh lộ lập tức giật mình đột nhiên minh bạch lúc trước rất nhiều sự tình kỳ thật tại tô linh lộ ba ba qua đời qua đi mẫu thân lúc ấy liền nhận rất nghiêm trọng đạ kích về sau chống đỡ lấy t ô thì lại chịu đủ tinh thần áp lực tại như thế bi thương và trọng áp phía dưới dương ngọc khanh trên tinh thần cây kia dây cũng vẫn luôn ở vào căng cứng trạng thái tùy thời đều có thể sẽ đứt đoạn cho nên mới sẽ xuất hiện đối nữ nhi lạnh bạo lực bởi vì nhi t ử hàm chơi liền các loại thể p h á t quất về sau bị tô lão ra t ử gỡ chức qua đi vẫn luôn ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu cũng là lúc kia gặp đ ồ n nguyện tú lư cẩm tú bình tĩnh nói hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì mụ, mụ ngươi sẽ như thế thích đ ồ n nguyện tú sao bởi vì nàng độc thân ở nước ngoài bất lực nhất thời điểm vẫn luôn là đồng nguyện tú làm bạn có thể nói đồng nguyện tú tựa như là nàng một cái khác nữ nhi chương bốn trăm năm mươi sáu gây phiền phái nữ nhân lái xe chở nhạc mẫu đi tới một gian cửa quán rượu bên ngoài vừa xuống xe liền thấy say khứt đồng nguyện tú bị mấy nam nhân vây quanh để nhạc nghị không có nghĩ tới là nhạc mẫu trực tiếp kéo cửa ra liền xuống xe đi đi qua một tay lấy đồng nguyện tú kéo đến bên người mấy cái từ trong quán ba một đường cùng ra nam nhân mắt thấy sắp tới tay nữ nhân bị người khác đọt đi lập tức liên giận thế nhưng là khi thấy dương ngọc khanh dạng này một vị x i n h đẹp như hoa nữ nhân ở trước đám k i a nam nhân lập tức lại tùy tiện cười lên ưu、uh, a lại tới một cái mỹ nữ a mỹ nữ người cũng rất tịch m ị c sao vậy chúng ta cùng một chỗ a ha ha ha chính là a mỹ nữ chúng ta cùng một chỗ thôi yên tâm chúng ta nhiều người chớ đi a đến đều tới liền cùng một chỗ đi vừa nói đám k i a nam nhân liền vừa tay dự định muốn đem nhạc mẫu cùng đồng nguyện tú cùng một chỗ lôi đi nhưng là ngay tại một cái tay muốn dựng vào nhạc mẫu đầu vai thời điểm nhạc nghị kịp thời xuất thủ đèm tay của đối phương giữ chặt rất tùy ý h ố n éo đem cánh tay của đối phương cho xoay đến sau lưng bị chế trụ ra hỏa lập tức đ e u dây lên nương theo lấy đối phương trú lên nhạc nghị liếc nhìn một đám nam nhân nói thật là xin lỗi mấy ca ta là tới tiếp người còn xin nhường một chút bị chế phục nam nhân lập tức gầm thét đến ngươi thì tính là cái gì ngươi nói đến tiếp người liền tiếp người a nói cho ngươi mấy ca tại ngươi một cái cũng đừng nghĩ mang đi mắt thấy bị chế phục nam nhân muốn đậu thủ nhạc nghị không khách khí chút nào trên tay vừa dùng lực nam nhân ngay lập tức phát ra càng thêm vang dội tiếng kêu t h a n thiết chung q u n h nam nhân nhìn thấy tình huống như vậy từng cái cũng là theo bản năng lưu lại cũng không dám thật tiến lên đậu thủ nhạc nghị mở miệng lần nữa nói ta không muốn thương tổn người cho nên còn xin mấy ca n h ư ờ n g một chút nói chỉ tiếc tại cồn cùng mỹ nữ kích thích giới luôn có một số người không nguyện ý cứ như vậy bình an xong việc rốt cục hai tên g i a hỏa đường vòng phía sau đột nhiên liền xuất thủ nổi lên trực tiếp từ phía sau lưng nào h về phía nhạc nghị giống như là đã sớm ngờ tới sẽ có kết cục như vậy một cước đem bị chế phục g i a hỏa đạp ra ngoài quay người bay lên hai cước đem sau lưng đánh tới hai tên ra hỏa đã bay đồng thời huy quyền lại đem chính diện vọt tới hai người đánh ngã đảo mắt cửa quán ba một mảnh kêu trên năm cái nam nhân tất cả đều bị đánh ngã l i ê n ngay cả nhạc mẫu cùng say khước đồng nguyện tú cũng bị k i n h đến đồng nguyện tú t r ê n trắng cũng đã là t ỉ n h hơn phân nửa bất quá tại cửa quán b a đánh nhau loại chuyện này tự nhiên vẫn là sẽ bị người báo cảnh rất nhanh phụ cận cảnh sát liền phái người tới mà xuất cảnh không phải người khác lại là trong hôn lễ gặp qua vị kia hàn cảnh sát nhìn thấy nhạc nghị lại nhìn một chút trên đất năm người hàn cảnh sát cười nói mỗi lần nhìn thấy n g ư ờ i đều là ngươi đem người khác đánh nạ à. nhạc nghị cũng có chút bất đắc dĩ không có cách mỗi lần đều là người khác động thủ trước ta chỉ là phòng vệ chính đắng hàn cảnh sát nhìn xem teoj người nói ngươi đây chính là có chút phòng vệ qua a một người đánh năm cái có chút b ả n sự a không đợi nhạc nghị mở miệng lần nữa nhạc mẫu tiến lên nói đúng là bọn h ắ n động thủ t r ư ớ c ta con rể chỉ là vì bảo hộ chúng ta nghe nói như thế hàng cảnh sát cùng người chung quanh đều có chút kinh ngạc đánh giá đến nhạc nghị cùng hắn nhạc mẫu liền ngay cả ngã trên mặt đất năm cái nam nhân cũng quên đi kêu rên một mặt bất khả tư nghị quan sát tỉ mỉ lên dương ngọc khanh thật lâu hàng cảnh sát bất khả tư nghị hỏi ngài là nói hắn là của ngài con rể ngài là hắn nhạc mẫu chung quanh đã vang lên một trận tiếng nghị luận tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi v、wow, cái này nhạc mẫu thật trẻ tuổi thật sinh đẹt đâu không phải là nhạc phụ tiểu lão bà a còn trẻ như vậy nhạc mẫu như thế khổng vũ hữu lực con rể c h ậ t c h ự c đối mặt chung quanh tiếng nghị luận nhạc mẫu gì thường trực tiếp nói nghĩ gì thế các ngươi những người này tư tưởng thật sự là ác tha nói cho các ngươi biết tuổi của ta làm các ngươi mẹ dư sài một đám tiểu t h í hải hàn cảnh sát có chút bất đắc dĩ tiến lên nói nữ sĩ nếu như ngài không ngại có thể cho ta nhìn một chút ngài căn cứ chính xác kiện sao nhạc mẫu cũng không có chăn trở đem mình vòng bảo hộ lấy ra đưa cho hàn cảnh sát đương nhiên nhạc nghị cùng đồng nguyện tú cũng đem thẻ căn cước lấy ra để hàn cảnh sát toàn bộ đều nhất nhất xem xét đi theo hàn g cảnh sát cùng đi xuất cảnh tuổi trẻ cảnh sát thì đi kiểm tra những cái k i a ngã xuống đất nam nhân giấy chứng nhận thân phận xem hết dương ngọc khanh vòng b ả o hộ nhất là thấy được phía trên xuất sinh thời đại hàn g cảnh sát quả nhiên l à á khẩu không trả lời được mị cười đem giấy chứng nhận còn cho nhạc nghị bọn hắn cười nói bá mẫu thật không nghĩ tới ngài nhìn xem trẻ tuổi như vậy nghe được hàn g cảnh sát một tiếng này bá mẫu người chung quanh tất cả đều chân kinh minh bạch trước mắt cái này nữ nhân x i n h đẹp thật là có thể làm đại đa số người mẹ nó nhân kỷ bởi vì hàn cảnh sát thấy thế nào đều giống như đã ba mươi tuổi người đối phương bá mẫu cũng đủ để chứng minh đối phương nhân kỷ vừa nghĩ tới đối phương niên kỷ cùng mình mẫu thân không sai bị lắm nhưng nhìn lại giống như là hơn hai mươi tuổi thanh xuân thiếu nữ không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dương ngọc khanh thu hồi vòng bảo hộ sau hỏi hàn cảnh sát không biết chúng ta bây giờ có thể rời đi sao cảnh sát trẻ tuổi đi tới nói khẽ với hàn cảnh sát nói vài câu biểu thị bị đánh những người kia không có cái gì tiền khoa ghi chép hàn cảnh sát liền nhìn xem trên đất người hỏi các ngươi năm cái là định làm như thế nào cùng ta trở về cuộc đâu vẫn là cứ tính như vậy đối mặt hàn cảnh sát hỏi thăm năm cái nam nhân hai mặt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này đều nói chuyện này coi như xong hàng cảnh sát cũng vui vẻ đến dễ dàng sự tình cảnh cáo năm cái nam nhân một chút sau đó liền cùng nhạc nghị bọn hắn cáo biệt rời đi đợi đến đám người tàn ra nhạc nghị nhìn một chút nhạc mẫu cùng đồng nguyện tú bất đắc d ĩ hỏi t ố t lên xe đi ta cùng mụ mụ đưa người trở về vừa nghe đến muốn bị đưa trở về đồng nguyện tú lập tức kêu là ta không quay về vĩnh viễn cũng không cần trở về nhạc mẫu tranh thủ thời gian ôm lấy đồng nguyện tú trấn an được rồi được rồi chúng ta lên xe trước chờ đứng ở chỗ này trên đường cái không tốt đồng nguyện tú ngược lại là rất nghe nhạc mẫu kéo nhạc mẫu cánh tay cùng nhau lên xe nhạc nghị thấy thế thật sự là có chút bất đắc dĩ chỉ có thể là cùng theo lên xe sau đó phát động xe trước hướng phía trước mở một đoạn trên xe đồng nguyện tú rất m ò đưa sự tình nói ra nguyên lai、like、hay là bởi vì biết trần trấn huy ở bên ngoài có cái con riêng sự tình thật là không nghĩ tới hắn thế mà vẫn luôn đang gặp ta lúc trước cùng ta kết hôn bất quá chỉ là muốn lợi dụng ta khí phụ thân hắn mà thôi căn bản cũng không có chân chính yêu ta nói đến đây đồng nguyện tú dị thường t ư ơ n g tâm nào vào nhạc mẫu trong ngực liền khóc ổ lên nhạc mẫu vô nhẹ nhẹ lấy đồng nguyện tú phía sau l ư n g khuyên nói ra được rồi được rồi đừng khóc kỳ thật loại chuyện này hiện tại biết còn không mượn thực sự không được ngươi liền cùng hắn ly hôn chính là ngươi dạng này ưu tú xinh đẹp còn sợ tìm không thấy tốt hơn nam nhân sao lại nói thực sự không được ngươi liền về nhà bên trong đến hướng ra ra nhận cái sai h ả o h ả o đền bù nữ nhi làm tốt cùng hài tử quan hệ cũng rất tốt nghe nhạc mẫu thuyết phục mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không ổn nhưng là nhạc nghị tạm thời vẫn là giữ yên lặng chương bốn t r ư ơ i bảy thái độ kiên quyết lại mở một đoạn đường nhạc nghị rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói như vậy đi trước tìm khách sạn ở một đêm lên đi nhạc mẫu nghe nói như thế lập tức nói một người chúa tể trong tiểu điếm không an toàn a nếu không về trong nhà ở nhạc nghị vô cùng thẳng thương bác bỏ mụ mụ nàng trong nhà không thích hợp ngươi cũng không hy vọng bởi vì sự xuất hiện của nàng kích thích đến linh lộ a nghe nói như thế lúc đầu cũng nghĩ muốn về đến tô i a ở đồng nguyễn tú cũng chỉ có thể nói mụ mụ nếu không ta còn là tìm khách sạn ở một đêm đi nhạc mẫu nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng tốt ta vậy liền hiện tại trong tiểu điếm ở một đêm sự tình gì ngày mai lại nói cho đồng nguyễn tú tìm nhà coi như không tệ khách sạn thậm chí còn cho đồng nguyễn tú giao tiền thuê nhà nhạc nghị cũng không có đi lên mà là để nhạc mẫu bồi tiếp đi lên lầu mình trở lại trong xe đi chờ đợi đợi trong xe chờ đợi thời điểm gọi điện thoại về trong nhà cho tô linh lộ đem sự tình đại khái trải qua nói cho lão bà nghe cuối cùng nói chờ chúng ta trở về ngươi không nên cùng mụ mụ cãi lộn tô linh lộ trầm mặc một lát vẫn là đáp ứng t ố t ta tận lực không cùng nàng n h a o nhau lại hàn huyên bài câu tại s a o khi cúp điện thoại không lâu nhạc mẫu từ khách sạn trên lầu xuống tới trực tiếp liền lên xe ngồi trên xe không đợi nhạc nghị phát động xe nhạc mẫu đầu tiên nói nhạc nghị ngươi cảm thấy chuyện này phải làm gì đâu nhạc nghị cũng không nóng này phát động xe rất đơn giản trực tiếp trả lời mụ mụ cái này hẳn là đồng nguyện tú sự tình ta thân là ngoại nhân không thật nhiều miệng nhạc mẫu vẫn là chưa từ bỏ ý định lại lần nữa hỏi nếu như đồng nguyện tú cùng trần trấn huy ly hôn ngươi cảm thấy nàng còn có thể trở lại tô ra sao lần này nhạc nghị trần c h ờ một chút cẩn thận nghĩ nghĩ nói mụ mụ ta cảm thấy nàng không nên về tô ra nhạc mẫu hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhạc nghị thái độ kiên quyết như thế nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi vì cái gì nhạc nghị rốt cục phát động xe vừa lái xe chậm rãi lái ra khách sạn bãi đỗ xe một bên nói bởi vì danh bất chính nôn bất thuận nàng là hài tử mẫu th nhưng là hắn đã không còn là tô ra nặng dâu nói câu không dễ nghe trong mắt ta nàng là cái truy cầu cái gọi là tình yêu cùng tài phú có thể vứt bỏ nữ nhi của m ì n h người đối loại người này nếu như không phải là bởi vì nàng là trong nhà ba đứa h ả i tử mẫu thân ta khả năng đêm nay cũng sẽ không tới này một chuyến nhạc mẫu cảm thấy có chút kinh ngạc không ngờ rằng hôm nay nhạc nghị nói chuyện sẽ như thế kiên quyết cơ hồ là không cho bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng lại vẫn là chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa chẳng lẽ liền thật không thể tha thứ nhạc nghị nhẹ gật đầu trả lời không thể ta không hy vọng dạng này người phá hư gia đình của ta không cho nhạc mẫu tiếp tục cơ hội khuyên tức lời nếu như nàng chỉ là muốn gặp một lần hải tử ta có thể cân nhắc để nàng nhìn thấy thậm chí có thể cho nàng mang hải tử đi chơi cơ hội đây là ta có khả năng cho phép mức độ lớn nhất tại thời khắc này nhạc mẫu đột nhiên phát hiện con rể của mình tựa hồ có một chút chuyển biến tựa như là từ khi nữ nhi mang thai về sau con rể liền trở nên càng thêm bá đạo nhất là đối đãi ngoại nhân mà nói không chỉ, chỉ là buổi tối hôm nay mấy câu nói đó chính là bình thường trong công ty rất nhiều sự tình nhạc nghị xử lý đều phi thường bá đạo chính là loại kia tuyệt đối sẽ không lại cho đối thủ bất cứ cơ hội nào chỉ cần là đối thủ biểu hiện ra cái gì vấn đề đều sẽ bị hắn giết hết bên trong giờ khắc này nhạc mẫu rốt c ụ c gặp được con rể của mình triển lộ ra cái kia sắc bén răng nành m ộ t khắc tô thị bây giờ tô láo ra t ử không ở trong nước tô linh lộ cũng bởi vì mang thai nhiều khi không thể đến công ty đi thế nhưng là tô thị nội bộ rất nhiều chuyện ngược lại là trở nên càng thêm minh lãng nguyên nhân chính là nhạc nghị thủ đoạn cực kỳ bá đạo hung ác hắn nói là muốn đem tiết mục bộ trình hợp liền trực tiếp trình hợp thu hồi tô thị chất trưởng thậm chí ngay cả trước đó phụ trách tiết mục bộ vị kia phó tổng đều kém chút bị nhạc nghị cho trực tiếp khai trừ công ty về phần trong công ty một chút nhỏ cổ đông càng là tại nhạc nghị cường thế thủ đoạn dưới không ngừng bị xa lánh bây giờ bị nhạc nghị thu hồi đi cổ quyền đã đạt đến toàn bộ tô thị cổ quyền bốn mươi trở lên còn lại không đến năm mươi phân bố tại trần gia lý gia đường g i a cùng một chút nhỏ cổ đông trên tay nhưng là vô luận là bất luận cái gì một nhà đều không đủ lấy đối tô thị cấu thành uy hiếp nhạc nghị có được tuyệt đối quyền nói chuyện lại thêm bây giờ lý gia tinh v ọ n tuyển tú tiết mục mạnh mạnh trên tay nhạc nghị lý ra là xác định vững chắc không có khả năng cùng nhạc nghị trở mặt về phần trấn gia bên kia trực tiếp bị nhạc nghị bắt được tay cầm trấn gia sợ là cũng không dám cùng nhạc nghị khiêu chiến cuối cùng còn lại từ trước đến nay hòa sự lao đường ra dương ngọc khanh cảm thấy người đường ra nhìn thấy lư u cẩm tú sợ là liền đã sợ nghĩ tới những thứ này dương ngọc khanh đã minh bạch bây giờ lái xe cái này con r ẻ đã không chỉ là theo như đồn đại quỷ tài mà thôi hắn dùng gần một năm ẩn nhẫn cho tô thị đổi lấy một cái cơ hội t h ở dốc đồng thời mượn những nhà khác một chút tài nguyên thành công cầm chắc lấy những nhà khác mạnh mạnh loại tình huống này tô thị xác thực đã mất đi rất nhiều thứ nhưng là cũng tương tự đạt được nhiều thứ hơn đêm nay nhạc nghị như thế thái độ đ ặ t ở quá khứ có lẽ dương ngọc khanh có thể không để vào mắt nhưng là hiện tại dương ngọc khanh cái này nhạc mẫu cũng là không thể không thỏa hiệp suy tư thật lâu nhạc mẫu rốt cục vẫn làm ở miệng nói tốt ta vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý chẳng qua nếu như h u y ề n tú thật ly hôn ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa để nàng có thể thấy nhiều gặp hải tử nhạc mẫu ngữ khí rõ ràng hòa hóa lại là một loại thương lượng hoặc là nói gần như c ầ u khẩn ngữ khí nhạc nghị trầm mặc một lát nói nếu như nàng thật ly hôn đồng thời cam đoan sẽ không tổn thương hải tử ta sẽ để cho nàng gặp nhạc mẫu cũng là trần trờ một chút nhưng cũng vẫn là ứng than dạng này liền tốt từ sau xem trong kính nhìn một chút nhạc mẫu chú ý đến nhạc mẫu cảm xúc bên trên một chút ba động bởi vì từ mẫu thân nơi đó biết nhạc mẫu tinh thần tật bệnh nhạc nghị kỳ thật cũng lo lắng có thể hay không kích thích đến nhạc mẫu trên tinh thần tật bệnh sợ nhất bị kích thích khả năng một câu lơ đãng liền sẽ kích thích đến đối phương cũng không hy vọng nhạc mẫu bị kích thích càng thêm không hy vọng thật vất vả ấm áp nhà bởi vì nhạc mẫu lại xuất hiện bất luận cái gì tình trạng sắp thật trở thành phụ thân nhạc nghị hiện tại cảm nhận được mình trên vai gánh càng ngày càng nặng nhất định phải vì thê tử hòa ra chống lên một cái cự đại ô c quan sát một lát phát hiện nhạc mẫu cũng không có cái gì tâm tình chập trờn trước đó treo lấy một trái tim cũng coi là để xuống chương bốn trăm năm mươi tám khẩu tổ cô ba mươi ba có lẽ là bởi vì nhạc nghị thái độ về tới tô g i a về sau nhạc mẫu cũng không nhắc lại lên có quan hệ với đồng n g u y ệ n tú sự tình trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong tô g i a tự a hồ lại khôi phục bình ổn tất cả mọi người tại riêng phần mình bận rộn tháng năm rất nhanh chuẩn bị kết thúc tháng sáu chính lặng lẽ tới gần một ít sự kiện lớn tự a hồ cũng lặng yên t ạ i tới gần chỉ là nhạc nghị cũng không có phát giác được người trong nhà biến hóa bởi vì mỗi ngày đều đang không ngừng bận rộn vì có thể tại ngày quốc tế thiếu nhi cùng ngày cho bọn nhỏ mang đến một cái phi thường đặc biệt ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật toàn bộ ạ nỉm p â n công ty cũng là tiến hành dài đến nửa tháng chuẩy không đơn thuần là ngày quốc tế thiếu nhi tạp chí đặc san liên liên tại phát ra mấy bộ kịch tập hạ n g h i ệ m cùng chuẩn bị tại kỳ nghỉ hè chiếu lên long miêu đều đã làm nhiều lần chuẩn bị bởi vì bận rộn nhạc nghị mỗi ngày đều cần ban đêm đem bọn nhỏ đưa về nhà về sau còn muốn đi công ty bên kia cùng mọi người cùng nhau tăng ca có đôi khi thậm chí sẽ lấy tới đã khuya mới về nhà mà vì không q u á y dày đến mang thai thê tử nghỉ ngơi mỗi ngày muộn về nhà nhạc nghị cũng chỉ có thể là lên tới lầu hai tại tô lão ra tử trong thư phòng chấp nhận lấy ngủ ngay tại bận rộn như vậy bên trong tháng năm cuối cùng kết thúc bọn nhỏ nên đón thuộc về bọn hắn ngày lễ một ngày trước công chuyện của công ty đã an bài thỏa đáng đồng thời còn cho tất cả có hài tử nhân viên đều t h ả giả cứ việc hôm qua bận đến đã khuya hôm nay lại là ngày quốc tế thiếu nhi nhưng là nhạc nghị hay là d ậ y thật sớm đổi lại y phục đi ra ngoài chạy bộ chạy xong vài vòng khi về đến nhà khiến nhạc nghị cảm thấy ngoài ý muốn chính là người trong nhà tựa hồ cũng chưa thức dậy thật sự là có chút khác thường dựa theo bình thường thói quen chí ít mâu thân cùng trần di hẳn là đã sớm lên húng chi hôm nay là sáu một bọn nhỏ ngày nghỉ thời gian à bọn nhỏ mỗi lần nghỉ đều sẽ sớm rời giường vừa đi về phía phòng bếp một bên không nhịn được cô chẳng lẽ nói hôm qua không có thương lượng xong hôm nay muốn đi địa phương nào chơi sao mà đợi đến đi vào trong phòng bếp nhạc nghị đột nhiên nhìn thấy bếp lò bên trên đặt vào một t r a n giấy g đi qua đem giấy cầm lên nhìn thấy phía trên viết chúng ta đi ra cửa chơi nữa hôm nay cô ba ba phải thật tốt trong nhà ở lại hảo hảo đi ngủ thuận tiện giữ nhà chờ chúng ta ban đêm trở về cho cô ba ba mang ăn ngon cái này tình huống như thế nào l i ê n đem mình vứt xuống đến cùng đi ra chơi mặc kệ chính mình sao thua lỗ mình chuyên môn ăn bài ngày nghỉ còn chuẩn bị muốn dẫn bọn nhỏ ra ngoài hảo hảo chơi một chút kết quả bây giờ người ta đi ra ngoài chơi ngược lại là đem tự mình một người cho bỏ ở nhà còn chuyên môn viết rõ muốn để ta trong nhà giữ nhà này một đám nữ nhân h à i tử thật sự chính là đủ hung ác tâm a ngoài miệng mặc dù p h ả n nàn nhưng là khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên mặt vẫn là treo đủ cười suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này s á t thực căng đến quá chặt hẳn là cho mình hào hào bông lòng một chút dứt khoát mở ra tủ lạnh bắt đầu cho mình làm n i ệ m tâm dù sao trong nhà cũng không có người tự mình một người hưởng thụ một ngày đi dự định thật phải ở nhà ngây ngốc một ngày nhạc nghị rất nhanh liền phát hiện một người ở lại nhà là thật rất vô vị thật là khó có thể tưởng tượng mỗi ngày trần di ở nhà một mình bên trong đều là làm sao vượt qua đây này thật sự là có chút nhàm chán nhạc nghị đổi một thân trang phục đi đến phía ngoài trong tiểu viện dứt khoát bắt đầu quét dọn lên tiểu viện tử không thể không nói tô ra tiểu viện hồi lâu không có quét dọn qua vườn hoa cùng ao nước nhỏ đều có chút hoa phế rất thẳng thắn đối vườn hoa cùng ao nước nhỏ tiến hành quét dọn đem cỏ dại toàn bộ đều cho thanh lý mất khai khẩn ra một mảnh tương đối rộng mở vườn hoa lại đem ao nước nhỏ bên trong nước đều cho rút mất đem ao nước nhỏ quét dọn sạch sẽ lại rót vào mới mẻ trong trèo nước tiểu viện đảo mắt liền rực rỡ hẳn lên. Vì gia trong một chút nháy trong. Trong mắt tô ra tiểu viện trở nên sinh cơ bừng bừng tràn đầy tự nhiên khí thức cơ hội là không thua bởi đái lao ra từ lao trạch bận rộn thời gian một ngày trôi qua rất nhanh ăn xong cơm tối ngồi tại chỉnh lý tốt trong tiểu viện thưởng thức trả thưởng thức một ngày thành quả lao động chỉ là thẳng đến sắc trời hoàn toàn đàm đạm xuống người trong nhà vẫn chưa trở về một người tại trống giông trong tiểu viện thật sự chính là có một chút như vậy thê lương có lẽ tương lai có một ngày đây cũng là mình kết cục sau cùng không sẽ không nhà của mình khẳng định sẽ hạnh phúc mỹ mãn tại nhạc nghị suy nghĩ lung tung thời điểm ngoài cửa vang lên xe tiếng kèn biết là mọi người trở về nhạc nghị tranh thủ thời gian mở ra cửa sân người cũng đi ra ngoài đón nhìn thấy cô ba ba ra đón bọn nhỏ tự nhiên là không kịp chờ đợi xuống xe trực tiếp nào vào cô ba ba trong n ự c nói đến ngoại trừ đi học bên ngoài ba tên tiểu gia hỏa thật sự chính là lần thứ nhất tại không có cô ba ba cùng đi đi ra ngoài chơi một ngày này chơi xuống tới ba tiểu cô nương quả nhiên là phi thường tưởng niệm các nàng cô ba ba ba ba ba ba quân quân đều rất nhớ ngươi đ â u không có cùng ngươi cùng đi ra chơi đều cảm thấy không vui a hân hân cũng rất muốn ba ba ha ha, nghĩ ba ba. ngồi s ổ n xuống đem ba tiểu cô nương ôm vào trong ngực để ba tên tiểu gia hỏa ôm cổ của mình giờ k h ắ c này nhạc nghị đột nhiên minh bạch ba tên tiểu gia hỏa không thể rời đi mình mình càng thêm không thể rời đi ba đứa hải tử cả ngày ở lại nhà mặc dù hết sức đi để cho mình bận rộn nhưng vẫn là sẽ không nhịn được nghĩ niệm hải tử đến lúc này đem bọn nhỏ ôm vào trong ngực không thể không thừa nhận mình là thật không thể rời đi ba đứa hải tử tại cửa ra và ôm nhau một hồi nhạc nghị nắm ba tiểu cô nương nói đi một chút ba ba mang các ngươi đi xem đồ tốt nắm ba đứa hải tử đi vào một lần nữa quản lý tiểu viện để chúng tiểu cô nương lập tức hai mắt tỏa sáng nhất là tại sửa xong đèn chiếu xuống có thể thấy rõ tiểu viện trong hoa viên hoa tươi còn có a o nước nhỏ bên trong con cá thật đâu trong nhà đại biến dạng nữa nha có hoa còn có cá, con. À, những cá, con, cũng là cá chép sao ha ha thật xinh đẹp huyên huyên thích nhạc nghị mỉm cười nói những cái kia cá cũng là cá chép chỉ bất quá bây giờ vẫn còn tương đối tiểu nhân huyên huyên nghe vậy đột nhiên nói ha ha thiếu đi đại hoa nghe nói như thế quân quân cùng hân hân cũng tranh thủ thời gian phụ họa đúng đúng thiếu đi đại hoa a là đâu không có đại hoa miêu ở nhạc nghị mỉm cười nói như vậy đi chờ ngày mai có thời gian chúng ta đi mua một con đại hoa miêu trở về tốt như vậy không tốt ba tên tiểu gia hỏa lập tức vỗ tay bảo hay đặc biệt chờ mong mua về đại hoa miêu về sau trong nhà kia phần biên hóa cùng bọn nhỏ tại trong tiểu viện chơi đùa một hồi liền phát hiện tựa h ồ ngoại trừ chúng tiểu cô nương những người khác sau khi trở về giống như là đều biến mất có chút kỳ quái dắt lên ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ quay người hướng lầu nhỏ đi đến muốn nhìn một chút những người khác là thế nào tại bước vào ra môn một khắc ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống toàn bộ phòng khách đều biến thành một mảnh đèn k ị t ngay sau đó chập chân ánh đến đem phòng khách một lần nữa thắp sáng sau đó liền nghe đến thê tử tiến g ca chúc sinh nhật n g ư ờ i khoái hoạt chương bốn trăm năm mươi chín cô ba ba sinh nhật vui vẻ hết thầy đều là như thế ra ngoài ý định mẫu thân tự tay đem bánh gạ tô đầy ra nhìn thấy mẫu thân nhạc mẫu thế tử trần di mai tỷ cùng kêu lên cho mình hát sinh nhật ca giờ khác này thật để nhạc nghị cảm thấy vô cùng cảm động cùng thỏa mãn bận rộn nhạc nghị trên thực tế đã quên đi hôm nay là mình sinh nhật chỉ nhớ rõ hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi muốn cho bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật mà nhạc nghị vị này cô ba ba cho bọn nhỏ lễ vật chính là trong hoa viên những cái tiêu hoa còn có ao nước nhỏ bên trong cá bột nhưng là không có nghĩ tới là người trong nhà đều nhớ sinh nhật của mình mà lại chuyên môn vì chính mình chuẩn bị bánh sinh nhật bên người ba tiểu cô đương cùng một chỗ đẩy cô ba ba đi vào cửa sau đó vây quanh ở bánh gà tổ chúng quanh hát lên sinh nhật ca tất cả mọi người đình chỉ ca hát trong nhà chỉ là quanh quẩn ba tiểu cô nương tiếng ca giọng trẻ con là như thế tinh khiết mà mỹ lệ bọn nhỏ cũng là như thế đáng yêu quả nhiên là cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất có dạng này ba cái đáng yêu nữ nhi có tương thân tương ái thế tử vẫn còn ấm hình hài hòa nhà bất chi bất giác nước mắt lượn quanh thấm ư ớt hốc mắt để hết thể trước mắt đều biến bắt đầu mơ hồ nhưng ý nguyên vô cùng vui vẻ hát x o n g sinh nhật ca ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ bổ nào và cô ba ba trong ngực thân mật cho cô ba, ba đưa lên sinh nhật chúc phúc ba ba ba ba sinh nhật vui vẻ quân quân hy vọng ba ba có thể mỗi ngày đều thật vui vẻ À, ba ba sinh nhật vui vẻ hân hân hy vọng ba ba phim hoạt hình có thể được đến thật nhiều người thích ha ha ba ba sinh nhật vui vẻ huyên huyên hy vọng ba ba có thể viết xong dễ nghe cỡ nào ca nhạc nghị phi thường vui vẻ nắm ở ba tiểu cô nương một người hôn một cái nói tạ ơn cảm ơn ta ba cái tiểu bà bối sau đó ba tiểu cô nương lại đột nhiên chạy đi rất nhanh ôm cho cô ba ba chuẩn bị lễ vật chạy về tới để nhạc nghị cảm thấy ngoài ý muốn chính là ba tiểu cô nương đưa quả cho mình vô cùng đặc biệt là một chương ba tiểu cô nương cùng một chỗ hợp lực hội hoạ chế tác t i ệ p chúc mừng trên thẻ còn viết lên ba tiểu cô nương lời chúc phúc mà nhất làm cho nhạc nghị cảm động địa phương là ba tiểu cô nương tại thiệp chúc mừng bên trên vẽ lên tô ra tiểu việt ra tại tô ra lầu nhỏ trước cửa cô ba ba ngồi ở ghế dựa sau đó ba tiểu cô nương x ú g lại tại cô ba ba bên người có ý tứ nhất địa phương là tại nhà trên nóc nhà còn nằm sấp một con tiểu hoa miêu nhìn qua vô cùng đáng yêu ba ba ngươi xem chúng ta vẽ có được hay không ta nói cho ngươi những người này đều là quân quân vẽ đâu a cái phòng này phía ngoài vườn hoa là hân hân vẽ đâu ha ha phòng ở còn có tiểu hoa là huyên huyễn vẽ nhạc nghị lần nữa ôm lấy ba cái nữ nhi nói thích ba ba thích vô cùng cảm ơn ta ba vị tiểu công chúa nhìn thấy nhạc nghị cùng ba đứa hải t ử dáng vẻ mẫu thân không khỏi cười nói ha ha ha quả nhiên nữ nhi là ba ba nhỏ áo đông có nữ nhi chúng ta đều trở nên có chút dư thừa nghe vậy đứng dậy đối với mẫu thân nói l ã mụ ngươi cũng đừng ở chỗ này ă n tôn nữ giấm ta biết đây đều là mọi người chuẩn bị phi thường chính thức hướng mọi người mãi cảm ơn ta thân yêu nhóm thật thật phi thường cảm tạ mọi người về sau mọi người phân biệt đem chuẩn bị lễ vật lấy ra từng cái từng cái đưa cho nhạc nghị mẫu thân lễ vật rất đặc biệt là mẫu thân chuyên môn từ nước ngoài mang về là một thanh đàn v i âu lông ha ha ha mụ mụ biết mặc dù ngươi về sau học được không ít nhạc khí nhưng là ngươi cái thứ nhất học nhạc khí chính là đàn v i âu lông cho nên mụ mụ mang cho ngươi trở về một thanh đàn v i âu lông hy vọng có thể để ngươi viết ra tốt hơn từ khúc về sau là nhạc mẫu lấy ra một bộ rất hoa lệ h u phục mà lại kỳ lạ nhất là thế mà không có bảng hiệu nhưng nhạc nghị rất rõ ràng cái này h u phục tuyệt đối có giá trị không nhỏ từ sợi tổng hợp cùng chế tắc bên trên liền nhìn ra được bộ y phục này đâu là ta kéo nước ngoài bằng hữu cho ngài lượng thân định chế con rể của ta hiện tại cũng là đại l a c bản vẫn là cần thiết phải chú ý ăn mặc sau đó trần di cùng mai tỷ cũng đều diên phần mình đưa lên lễ vật trần di tặng làm ộ t cái phối hợp đồ vét cả vạn về phần mai tỷ thì đưa lên một cái rất không tệ đồng hồ đều là có giá trị không nhỏ lễ vật cuối cùng t ô linh lộ đi lên trước đem một con có chút cổ phát chất gỗ hộp bút đưa cho nhạc nghị mà thấy được cái này hộp bút một khắc vô luận là nhạc nghị hay là trong nhà những người khác trần kinh nhạc nghị ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn về phía thế tử cái này cái này không thích h ợ a thế tử vươn tay che nhạc nghị miệm mịm cười nói món lễ vật này đã là ta tặng cũng là ra ra tặng ngươi là lão công ta hiện tại ta đang có mang không thể xử lý c ô n g chuyện của công ty cho nên chi này bút hẳn là tặng cho ngươi tô linh lộ đưa ra chính là một chi b ú t máy là tượng trưng cho tô thị tổng giám đốc quyền lực b ú t máy chi này bút là từ tô lão gia t ử bắt đầu mỗi một đời tô thị tổng giám đốc dùng để ký tên trọng yếu văn kiện b ú t máy tô lão gia t ử dùng qua tô linh lộ phụ thân dùng qua mẫu thân cũng dùng qua còn có tô linh lộ kk cũng sử dụng qua và hôm nay trước đó chi này bút tại tô linh lộ t r ê tay hôm nay tô linh lộ tặng nó cho nhạc nghị chi này bút đại biểu cho t ô ra một loại tán thành cũng đại biểu tô linh lộ cùng tô láo ra tự yên tâm đem tô thị giao cho nhạc nghị đi quản lý nhìn chăm chú thê t ử ánh mắt tựa hồ minh bạch một chút thê t ử ý nghĩ rõ ràng thê t ử khả năng không còn dự định trở lại công ty nhạc nghị đưa tay đem thê t ử ôm vào lòng ôm lấy thê t ử thâm tình một giọng nói tạ ơn lao bà lễ vật đưa xong nhạc nghị cho phép nguyện vọng qua đi dập tắt ngọn n ế n người một nhà bắt đầu sinh nhật tối bánh gà tô là mọi người buổi chiều tại phùng thuốc trong nhà hàng làm được không thể không nói vì hôm nay cái này sinh nhật người một nhà thật sự chính là nhọc lòng bất quá dạng này người một nhà vui v ẻ hòa thuận cảm giác. c ũ thật để nhạc nghị cảm thấy rất vui vẻ đây đại khái là hai lời trong trí nhớ vui vẻ nhất một cái sinh nhật sinh nhật tiệc tối cuối cùng mọi người cùng nhau hy vọng nhạc nghị biểu diễn một ca khúc thế là nhạc nghị liền dẫn hải tử cùng mọi người đi vào phòng đàn đồng thời dùng ca mê ra mở ra trực tiếp tại rất nhiều người trước mặt biểu diễn lên một ca khúc chúng ta khóc chúng ta cười chúng ta ngẩng đầu nhìn trời không tinh tinh vẫn sáng mấy khỏa dạng này một ca khúc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ấm áp loại kia hêm thai nói hương vị thật là đả động lấy mọi người bởi vì ta vừa vặn gặp ngươi lưu lại dấu chân mới mỹ lệ gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa bởi vì không muốn c á c h rời hát đến điệp khúc bộ phận cao trào trên internet e t r ự c tiếp thời gian rất nhiều người đều bắt đầu xoát lên các loại lễ vật n g a đạn càng thêm là phô thiên cái đ i ệ mỗi cái chịu được nhạc nghị người đều từ dạng này một ca khúc bên trong cảm nhận được nhạc nghị đối bọn hắn kia phần phản hồi cùng c ả m t ạ chương bốn trăm sáu mươi không hiểu ta liền thích ngươi một khúc hát thôi trực tiếp thời gian đã là x ô i trào khắp trốn tất cả mọi người bị dạng này một bài rất đơn giản nhưng lại rất dễ nghe ca đả động rất nhiều người đều tại trực tiếp thời gian soát lấy các loại lễ vật hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ đều chờ mong cô ba ba còn có những tiết mục khác nhìn thấy mưa đạn bên trên mọi người nhiệt tình như vậy rơi vào đường cùng nhạc n h ị liền dẫn ba t i ệ u cô nương cùng một chỗ cho mọi người lại biểu diễn một khúc cô ba ba cùng ba t i ệ u cô nương biểu diễn vậy dĩ nhiên là phi thường hấp dẫn người nhất là lần này biểu diễn chính là gần nhất rất h ò a phim hoạt hình khúc chủ đề huyên huyên khuấy động lòng người tiếng c h ố n g phối hợp bên trên hân hân dương cầm lại thêm quân quân đàn v i âu lông cuối cùng còn có cô ba ba điện guitar quả nhiên là để trực tiếp thời gian tất cả mọi người trong nháy mắt từ trước đó cảm động liền này đương nhạc nghị mở miệng hát ra câu đầu tiên mưa đạn cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bạo tạc tất cả mọi người bị cô ba ba biểu diễn kích thích lên huyết tính tới về sau ba tiểu cô nương biểu diễn mặc dù không có cô ba ba kia phần lực lượng nhưng cũng đồng dạng vô cùng dễ nghe nhịp trống đánh điện guitar điện âm lại thêm dương cầm cùng đàn vi ô lông nhạc đ ệ m thật tựa như là hiện trường buổi hòa nhạc trực tiếp thời gian người thật sự là càng ngày càng nhiều phô thiên cái địa mưa đạn đã đem màn hình cho chiếm hết đồng thời trên internet còn có người đang không ngừng phát không ngừng hô bằng gọi h ư u tới dẫn đến trực tiếp ở giữa người càng đến càng nhiều rốt cục tại ca khúc đ ạ t đến sau cùng sau khi cao chiều cô ba ba điện ghi ta cùng huyên huyên nhịp chống cùng một chỗ bộ c phát đồng thời lễ vật cùng mưa đạn đ ạ t đến cao trào toàn bộ trực tiếp ở giữa trực tiếp liền bị cản ổ sẽ vỡ kém chút sụp đổ kết thúc qua đi trang w e giữ gìn phía nam gọi điện thoại tới đem sự tình nói chuyện cũng là để nhạc nghị dở khóc dở cười đồng thời trong lòng suy nghĩ có lẽ hẳn là gia tăng một chút sever, phải bảo đảm trực tiếp trôi chạy mới được m ẫ u chốt nhất là nếu có thể gánh chịu đủ nhiều người nếu không dạng n à y hằng mất khẳng định sẽ ảnh hưởng đến về sau trực tiếp cái này sinh nhật trôi qua còn tính là tương đối có ý nghĩa thu hoạch người trong nhà chúc phúc cùng lễ vật cũng phát hiện trực tiếp bên kia một vài vấn đề kết thúc biểu diễn thời gian cũng đã không còn sớm ba vị mãi mãi lập tức cùng một chỗ chào hỏi bọn nhỏ đi ngủ đương nhiên trên thực tế cũng là muốn cho nhạc nghị cùng tô linh lộ vợ chồng trẻ một điểm đơn độc thời gian dù sao hôm nay là nhạc nghị sinh nhật vợ chồng trẻ khẳng định còn có rất nhiều thân m ba tên tiểu gia hỏa cũng là rất n g oan đi theo ba cái mãi mãi liền cùng rời đi đồng thời hôn lấy cô ba ba cùng cô mụ mụ cá o biệt chờ mọi người đều rời đi nhạc nghị đưa tay dắt qua thế tử để tô linh lộ tại ngồi xuống bên cạnh mình tới đưa tay nắm ở bây giờ bụng rất lớn thế tử ấ m giọng nói nhỏ nói thật là vất vả ngươi hướng về sau tựa ở trượng phu đầu vai cười đáp lại đ ồ n đốc không có cái gì vất vả hay không nhạc nghị mỉm cười đáp lại đúng vậy a ta chính là ngươi đ ồ n đốc mãi mãi cũng là tô linh lộ trong lòng rất là ngọc nào nhưng ngoài miệng vẫn là nói ngươi liền sẽ hông ta ai biết lời này của ngươi có phải hay không cùng người khác cũng đã nói đâu mịm cơi đối thê tử nói nào có khả năng đâu ta làm sao lại nói với người khác loại lời này đây này tô linh lộ nói tiếp ai biết được dù sao ta lại không biết ông thê tử tiếp tục cười nói được rồi ngươi biết ta là sẽ không tô linh lộ đột nhiên lại mở miệng nói vậy thì tốt ta muốn ngươi chuyên môn cho ta hát một bài ca ta mới tin ngươi vừa nói còn vừa liếc một chút bên kia video camera rõ ràng chính là muốn để nhạc nghị tại trực tiếp thời gian trước mặt mọi người hát nhạc nghị cũng không có bất kỳ c h ầ n trở một cái tay đàn tấu lên dương cầm một cái tay nằm ở thê tử nương theo lấy khúc nhạc dạo qua đi nhẹ g i ọ n g đối thê t ử thâm tình h á t lên không hiểu ta liền thích ngươi thật sâu yêu ngươi câu đầu tiên hát ra trong n g á y mắt liền để tô linh lộ cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới trượng phu có thể như vậy trực tiếp biểu đạt ra tới nhất là tại trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy trước mặt cứ như vậy trực tiếp đối với mình hát ra kế tiếp ca tử cơ hồ là mỗi một câu đều tại biểu đạt đối thê t ử thật sâu yêu chính là câu đầu tiên hát như thế không hiểu ta liền thích ngươi thật sâu yêu ngươi không có lý do không có nguyên nhân trực tiếp ở giữa tựa hồ lập tức liền yên tĩnh mọi người đều bị dạng này một bài giản dị đơn giản ca khúc đà động đúng vậy à, thích thường thường chính là như thế không hiểu yêu thường thường chính là không có lý do không có nguyên nhân cả bài hát cơ hồ không có cao trào nhạc nghị chính là như thế bình tĩnh dịu dàng tại thê tử bên thai nhẹ nhàng ca hát từ đầu đến cuối đều ông thê tử chỉ dùng một cái tay đàn tấu đơn giản nhạc đệm không có bất kỳ cái gì tân trang nhưng chính là dạng này một bài như thế giản dị ca lại đả động tô linh lộ cũng đả động trực tiếp thời gian đám người đợi đến hát xong một ca khúc nhạc nghị mỉm cười đối trực tiếp thời gian một giọng nói được rồi mọi người ngủ ngon trực tiếp liền đóng lại trực tiếp sau đó mới thật sâu hôn lên thê tử dùng hôn sâu biểu đạt mình đối thê tử kia phần yêu vợ chồng trẻ rời đi phòng đàn trở lại lầu một gian phòng khó được có một cái dạng này an bình bình tĩnh ban đêm tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ nhưng là mặc dù trực tiếp đã q u a n bế trực tiếp thời gian người vẫn không có rời đi không ít người đều đang không ngừng soát lễ vật sau đó trực tiếp thời gian mọi người cũng đang kịch liệt thảo luận thảo luận cuối cùng nghe được dạng này một ca khúc chơi ạ thật là quá tuyệt vời không nghĩ tới cuối cùng còn có thể nghe được dạng này một khúc quả nhiên không đi là đúng thật là kinh hỉ lớn đâu bài hát này ta rất thích đâu ta, ta cũng phải tìm đến người kia sau đó hát cho nàng nghe ta cũng muốn tìm một cái cô ba ba nam nhân như vậy có thể đem bài hát này hát cho ta nghe thật là một bài rất đẹp ca đâu cô ba ba chính là cô ba ba quá lợi hại đúng vậy a bài hát này đơn giản như vậy nhưng chính là như thế dễ nghe em h a i ta có một loại xúc động muốn đi hướng âu yếm nữ hải thổ lộ mọi người chúc phúc ta đi sáu trăm sáu mươi sáu chúc phúc nhất định thành công đương nhiên tại nhạc nghị tùy tiện hát ra bài hát này về sau liền trực tiếp b ồ i tiếp lao bà đi trực tiếp trang web bên kia trực ban người vẫn là rất nhanh liền đem ca khúc bản quyền cho đăng ký đây cũng là trước đó lâm văn hàn ăn bài dạng này một cái sinh nhật ban đêm vô luận là nhạc nghị người một nhà vẫn là trên internet người đều phi thường hưởng thụ lúc này cùng thê tử về đến phòng bên trong nhạc nghị thả lên nu hòa vũ khúc sau đó phi thường thân sĩ đối thê tử dùng tay làm dấu mời vợ chồng trẻ liền như thế ôm ở cùng một chỗ cùng với nu hòa vũ khúc trong phòng hưởng thụ hai người của bọn họ thế giới giờ k h ắ c này phản phất thời gian đều đình chỉ toàn thế giới liền chỉ còn lại hai người bọn họ hai người thân mật ô m nhau tại nu hòa vũ khúc nhạc đệm hạ khiêu vũ giống như là có thể cứ như vậy nhảy đến hương đông sau đó một mực nhảy đi xuống Ngày đến tiều hoa b ạ chương bốn trăm i hoang sáu mươi mốt trần gia phiến p h ứ c tại nhạc nghị hưởng thụ sinh nhật thời điểm trần gia bây giờ lại ở vào sức đầu mẻ c h á n trạng thái bởi vì trần trấn huy con r i ê n g bại lộ đồng nguyện tú đã rõ ràng muốn cùng trần trấn huy ly hôn thái độ trần gia lão gia tử cũng là cảm thấy tức giận không thôi đem người trần gia đều triệu tập trở về thương lượng đối sách dựa theo trần lão gia tử ý tứ hắn không hy vọng trong nhà có hải tử xuất hiện ly hôn tình huống cảm thấy dạng này sẽ trở thành một cái bê bối trở thành những cái kia truyền thông lẫn lộn đồ vật chuyện này một khi bị lẫn lộn chúng ta trần gia cùng tinh thạch danh dự đều sẽ bị hao tổn mà lại trấn huy chính ngươi danh dự cũng sẽ thụ tổn hại ngươi có nghĩ tới không bây giờ cách cưới ngươi là sai lầm một phương đối mặt lao gia t ử chất vấn trần trấn huy cũng là có chút bất đắc gì nói thế nhưng là cha hiện tại đồng nguyện tú muốn ly hôn với ta không phải ta m u ố n trần trấn huy để trần lao gia tử rõ ràng phi thường tức giận muốn mở miệng đi trách cứ hai câu bất quá trần trấn huy đại tỷ đúng lúc đó vượt lên trước mở miệng cha ngài đừng nóng giận chuyện này nếu không vẫn là ta đi tìm đồng nguyện tú nói chuyện nhìn về phía mình đại nữ nhi trần Lao Gia trấn ử t ầ đầu n vẫn nói, chờ chút một gật tốt, t là r huy ngươi nàng tìm chút. Nhớ kỹ, hôn, không sự ố đối tốt. n lớn, nếu không đối với chúng trần không Trần trấn làm với u chỗ h già có ta nghe đến đó lập tức có chút khó chịu nói thế nhưng là cha bên k i a là của ngài cháu trai ruột ngài chẳng lẽ liền thật n h ấ n tâm không đợi nhi tử nói xong trần lao gia tử lập tức nổi giận quát ngâm miệng ngươi có hay không nghĩ tới chuyện này hậu quả ngươi thật chẳng lẽ hy vọng trần gia cùng tinh thạch đi theo ngươi cùng một chỗ mất m ặ sao những cái kia truyền thông một khi để mắt tới người ngươi liền không có ngày sống dễ chịu mắt thấy trần lão gia tử phi thường kích động trần ra cả đám mau tới trước thuyết phục để lão gia tử không nên kích động trên thực tế trần trấn huy trong lòng cũng vô cùng phiền muộn cảm thấy loại thời điểm này náo ra loại chuyện này thật không tốt nhưng là phía bên kia là con của mình bây giờ mới vừa từ nặng chứng giám hộ trong phòng ra hắn thật không nguyện ý lại để cho hải tử bị thương tổn về phần đồng nguyện tú bên kia trần trấn huy xác thực trong lòng vẫn yêu cho nên cảm thấy ly hôn là song phương lựa chọn tốt nhất hoặc là nói ly hôn cũng coi là đền bù trong lòng thua thiệt để cho hai người quan hệ vẽ lên một cái tương đối viên mãn dấu châm trọn thế nhưng là trần lao gia t ử thái độ rất kiên quyết không hy vọng bởi vì ly hôn đem loại này bê bối làm lớn chuyện tại một đám con cái k h u y ê n bảo trần lao gia t ử trước ăn thuốc sau đó về đến phòng bên trong đi nghỉ ngơi trần gia con cái nhóm tập hợp một chỗ nhìn xem trần trấn huy tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì tình hình dưới mắt đúng là một cái lựa chọn lưng nan một cái không tốt náo ra bê bối trần gia cùng tinh thạch đều sẽ danh vọng đại giảm thân là đại tỷ trần trấn hoa mở miệng nói như vậy đi ta hiện tại liền đi cùng nguyễn tú nói một chút trần trấn huy vẫn là không nhịn được hỏi nhất định phải như vậy sao chẳng lẽ chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không tốt sao đại ca lúc này nói ngươi có nghĩ tới không chuyện này có thể giống ngươi suy nghĩ tốt như vậy tụ tốt tán sao các ngươi ly hôn tin tức truyền đi bản thân liền sẽ trở thành một cái lớn tin tức về sau ngươi tại đem con riêng mang về nhà truyền thông bên kia sẽ như thế nào nghe đại ca lời nói trần trấn huy cúi đầu lâm vào trầm mặc xác thực như đại ca nói chuyện này xử lý không tốt sẽ rất phiền p h ứ c một khi bị truyền thông lộ ra ánh sáng sau đó lại tiến hành lẫn lộn trần gia cùng tinh thạch danh vọng đều sẽ thật to bị hao tổn mấu chốt nhất là trần trấn huy cho tới nay thiên phú dị bầm mà lại tác phong tốt đẹp hình tượng sẽ triệt để bị hủy diệt đến lúc đó sợ là sẽ phải có phô thiên cái địa chỉ trích thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến trần trấn huy đến tiếp sau phát triển loại thời điểm này xác thực không phải đơn giản một cái ly hôn có thể giải quyết vấn đề trần mặc một lát trần trấn khải đột nhiên mở miệng nói kỳ thật hiện tại có lẽ có một người có thể rút một tay ai trần gia người tất cả đều kinh ngạc không thôi cùng kêu lên truy vấn là ai trần trấn khải nhìn xem một loại huynh đệ tỷ m u n ó i n h ạ nghị người trần gia tất cả đều ngây ngẩn cả người không ngờ rằng trần trấn khải loại thời điểm này thế mà lại nhấc lên n h ạ nghị ngược lại là trần gia lão đại nghĩ nghĩ nói ý của ngươi là để nhạc nghị đi từ đó hòa giải tạm thời ổn định đồng nguyện tú trần trấn huy nhỏ nhất tỷ tỷ nhịn không được hỏi cái này thật có thể chứ đồng nguyện tú có thể nghe cái kia nhạc nghị đại tỷ lúc này đột nhiên nói có lẽ có thể nhạc nghị dù sao cũng là đồng nguyện tú ba cái kia hải tử cô ba ba mà lại nghe nói ba cái kia hải tử rất thích hắn trần trấn huy rốt cục kìm nén không được nói không được tuyệt đối không được ta là sẽ không đi cầu hắn hỗ trợ trần gia lão đại lập tức biến sắc cái này đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy ngươi như vậy điểm tự tôn thật sao trần trấn huy có chút bất đắc gì nói thế nhưng là đại ca ta cùng hắn quan hệ vốn là không tốt trước đó ta giật dây đồng nguyện tú đi tranh đoạt hải tử đã đắc tội hắn hiện tại đi tìm hắn hỗ trợ hắn có thể đáp ứng câu nói này nói người trần gia tất cả đều trầm mặc không nghĩ tới trần trấn huy còn làm một món đồ như vậy việc ốc lại là ngắn ngủi trầm mặc trần gia l ã o đại vẫn là nói thử một chút xem sao dù sao hai chúng ta tay chuẩn bị nói bắt đầu chia phân gia vụ t r ầ n hoa ngươi đi tìm đồng nguyện tú đảm trấn h ả i ngươi liền phụ trách đi tìm nhạc nghị nói một chút chuyện này cuối cùng nhìn nói với trần trấn huy ngươi tạm thời đừng đi g ặ n hải tử để tránh bị một ít truyền thông trần trấn huy có chút bất đắc dĩ loại chuyện như vậy phát sinh thật là để hắn sức đầu mẹ chán cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng về sau trần gia lão đại còn nói còn có chuyện này vô luận như thế nào đều không cần ảnh hưởng đến âm nhạc đạt nhân bên kia biết không nghe nói như thế trần gia cả đám đều đồng ý minh bạch âm nhạc đạt nhân là bây giờ tinh thạch mấu chốt theo âm nhạc đạt nhân hai kỳ tiết mục truyền gia nhất là tại quốc gia kênh truyền gia khiến cho cả người tiết mục thu hoạch được cực cao chú ý độ mà lại không chỉ, chỉ là trong nước chú ý nước ngoài rất nhiều người cũng đang chú ý nô n ư c tấp nập cho tiết mục tiến hành n g ắ lại có thể nói cái này ngăn tiết mục hiện tại vô cùng thành công đã trần ở thành toàn c u h ấ trấn bị Bởi chú mục. hiện ý tiết mục. Bởi vậy hiện tại t vậy ầ n ra t t cả mọi g cùng ư ờ i lao ra tử, k huy ô n vọng g hy n ảnh hưởng đến ra bất bê bối, tiết kỳ m ụ cũng Trần Trấn Huy c minh bạch lao r a tử cùng trong nhà người ý nghĩ cho nên cuối cùng vẫn hướng ra người thỏa hiệp tiết mục hiệu quả đã thức dậy đồng thời đã thu hoàn tất toàn bộ thủ vòng tuyệt chọn cứ việc có nhất định an bài thành p h â n tại nhưng là chỉnh thể bên trên hiệu quả rất tốt mà lại tấn cấp cũng không chỉ là tinh mộng cùng tinh thạch chờ công ty đẩy người đưa đại đa số vẫn là những cái kia hải tuyển bên trong tấn cấp đi lên người cái này cũng liền cho tiết mục tăng lên rất nhiều sự không chắc chắn cũng là trực tiếp dẫn đến tiết mục bây giờ phi thường nóng nảy nguyên nhân Trần Trấn tại trong hiện lòng vẫn Huy chịu phụ, là một i bài phi tiết đi nhiều phiền n nhạc nghị an bài phi thường tốt, tăng lên tiết mục chất lượng. Chỉ là nghĩ đến có thể muốn đi cầu nhạc nghị hỗ trợ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn h bạch chất Chỉ thể hỗ hoặc hoặc chút mục có cầu là tốt, trợ, ít Trước Thiếu mượn. có bọn nhỏ chỉ có một ngày nghỉ ngày thứ hai không phải ngày nghỉ lễ cho nên bọn nhỏ vẫn là phải đi học nhạc nghị một ngày thường ngày sáng sớm chạy bộ làm điểm tâm đánh thức bọn nhỏ sau đó cùng một chỗ ăn điểm tâm đưa hải tử đi trường học ngồi ở trong xe ba tên tiểu ra hỏa rõ ràng còn có chút rơi vào mơ hồ hiển nhiên tối hôm qua quá hư vấn cho nên ngủ không được non rớt nhìn thấy chúng tiểu cô nương muốn ngủ gà ngủ gật nhạc nghị r ứ t khoát liền bắt đầu trong xe hát lên ca tới nghe được cô ba ba ca hát lũ tiểu ra hỏa lập tức tới ngay tinh thần sau đó cùng một chỗ đi theo cô ba ba ngâm nga tại trong tiếng ca ba tiểu cô nương chuyện giờ bị đuổi đi chờ đến xe đến trường học thời điểm chúng tiểu cô nương lộ ra rất tinh thần dừng xe lại xuống xe chuyển tới đằng sau trước cửa xe vừa mới chuẩn bị mở cửa để b a tiểu cô nương xuống xe đột nhiên liền bị người từ phía sau ô m lấy sau đó liền nghe đến thanh â m quen thuộc cô ba ba rất nhớ ngơi đâu cửa xe bị kéo ra tô ra ba tiểu cô nương vừa vặn nhìn thấy cái kia tên là còn tiểu điệp tỷ tỷ ôm lấy cô ba ba ba tiểu cô nương lập tức liền không vui bởi vì cái này tiểu tỷ tỷ rõ ràng là muốn cùng các nàng đoạt ba ba chúng tiểu cô nương tranh thủ thời gian xuống xe cùng đi quá khứ đem tiểu tỷ tỷ từ cô ba ba trên thân kéo ra không nên ôm lấy ba ba ba ba là chúng ta ngươi không thể tùy tiện vớt ve a ngươi là nữ sinh không thể tùy tiện ôm người khác ba ba ha ha, không cho ôm ba ba không cho người khác ôm còn tiểu điệp không nghĩ tới ba cái tiểu nội mội vậy mà dạng này chăm chú quả thực là đem nàng từ cô ba ba bên người kéo ra nữ nuôi có chút không vui nói thế nào sao ta không phải liền là ô m một chút nha vì cái gì không cho ô m quân quân tiến lên một bước ngăn lại còn tiểu điệp nói chính là không cho ô m ba ba là chúng ta không cho người khác ôm một cái còn tiểu điệp cũng là hận đến có chút nghiến răng trước mắt ba cái tiểu bội mội thật sự là thật khó dây dưa không cho mình tiếp cận cô ba ba cơ hội rơi vào đường cùng con tiểu điệp chỉ có thể khao khát nhìn về phía cô ba ba nói cô ba ba, người ta người ta chính là muốn tìm ngươi hỏi một chút sáng tác bài hát sự tình nhạc nghị nghe nói như thế lập tức hiểu được mỉm c i trả lời ngươi yên tâm bài hát kia ta còn nhớ rõ sau đó viết xong sẽ cho ngươi con tiểu điệp lập tức k h o á t k h o tay không không phải cô ba ba không phải tamunca là sư tỷ của ta ngay sau đó thiếu nữ nói rõ với nhạc nghị sự t ì n h trải qua nguyên lai nàng là vì người khác tới cầu ca con tiểu điệp có một sư tỷ là bái sư tại trình lão môn hạ quan môn đệ tử nói đến bối phận trên hẳn là sò、so、còn tiểu điệp lớn nhưng là bởi vì còn tiểu điệp cũng là đi theo trình lão học hí quan hệ của hai người có rất tốt cho nên vẫn lấy tỷ m ộ i tương xứng để nhạc nghị cảm thấy ngoài ý muốn chính là thiếu nữ vị sư tỷ kia thế mà cũng tham gia lần này âm nhạc đạt nhân mà lại để nhạc nghị kinh ngạc chính là đối phương thế mà còn thành công tấn cấp là năm phiếu thông qua tấn cấp đấu bán kết còn tiểu điệp rất chân thành nói cô ba ba sư tỷ ta rất có thiên phú nàng cũng muốn viết ra một bài hí khúc cùng ca khúc kết hợp ca đến nhưng là một mực không thành công hiện tại tiến vào đấu bán kết nàng đặc biệt chờ mong có thể hiện ra hí khúc thế nhưng là lại lo lắng có thể hay không đấu bán kết thời điểm hát hí khúc sẽ bị trực tiếp đào thải cho nên hiện tại liền vô cùng do dự nhạc nghị nghe đến đó cẩn thận hồi tưởng thu mấy kỳ tiết mục rốt cuộc hồi tưởng lại có nhân loại giống như còn tiểu điệp miêu tả kia là cái nhìn qua phi thường thanh đạm lớn nữ sinh n h i ê n kỷ giống như là cũng bất quá hai mươi tuổi ra mặt giám vẻ lúc ấy hiện trường dùng nhị diễn tấu một khúc là chính nàng cải biên từ khúc đã bao hàm hí khúc nguyên tố ở trong đó thật sự chính là kinh diễm toàn trường cho nên thu được năm phiếu thông qua tấn cấp đấu bán kết tư cách hồi tưởng lại qua đi nhạc nghị nghĩ nghĩ nói k ỹ thật sư tỷ của ngươi thiên phú rất tốt mà lại nàng cải biên cũng không tệ hẳn là có cơ hội còn tiểu điệp lại nói tiếp đi thế nhưng là thế nhưng là nếu như nàng đấu bán kết thời điểm hát hí khúc khẳng định sẽ bị đào thải nhạc nghị cũng là có chút không hiểu thiếu nữ não mạch kín vì sao lại nhận định hát hí khúc sẽ bị đào thải đâu có thể là bởi vì tiết mục tên là âm nhạc đặc nhân cho nên cảm thấy hát hí khúc cũng không thể xem như âm nhạc sao nghĩ tới đây không khỏi cười nói kỳ thật cũng không nhất định hí khúc cũng coi là một loại âm nhạc hình thức c o n tiểu đ i ệ p nghe nói như thế có chút kích động thật sao đó chính là nói có thể hát hí khúc sao nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng hí khúc hí khúc trong đó cũng đã bao hàm khúc ta cảm thấy cũng không xung đột thiếu nữ suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng thế nhưng là nhưng là ta hay là cảm thấy sư tỷ hẳn là kéo dài trước đó loại kia lộn xộn hí khúc đặc điểm âm nhạc không thể không nói thiếu nữ ánh mắt ngược lại là phi thường độc đáo nàng nói tới cũng đúng là phi thường có đạo lý bởi vì nàng sư tỷ trực tiếp tấn cấp cũng là bởi vì hiện trường kia đoạn lộn xộn hí khúc đặc điểm diễn đ ấ u nếu là đấu bán kết thời điểm không thể xuất ra đầy đủ kinh d i ễ m tác phẩm đến sợ là thật có thể sẽ tại đấu bán kết bên trong thất bại nghĩ nghĩ nhạc nghị còn nói kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng dựa theo tiết mục quá trình đấu bán kết trước đó tấn cấp tuyển thủ sẽ chia mấy tổ sau đó sẽ có được năm vị ban giám khảo trợ giút chỉ điểm bọn hắn chuẩn bị đấu bán kết tiết mục còn tiểu điệp phi thường trực tiếp nói thế nhưng là thế nhưng là những cái kia ban giám khảo bọn hắn cũng không hiểu hí khúc cả một câu nói nhạc nghị dở khóc dở cười làm sao ngươi biết ban giám khảo cũng đều không hiểu hí khúc đâu kỳ thật tâm nhạc đều là tương thông hí khúc tựa như là chúng ta hoa hạ ca kịch mà trong giám khảo cũng có phương tây ca kịch ca hậu tại không phải sao con tiểu điệp nghiêng đầu nghĩ tựa như là đâu ta nghe cụ bà nói qua năm cái trong giám khảo có một cái là c ẩ m tú ca hậu nghe đến đó canh giữ ở cô ba ba bên người ba tiểu cô đường lập tức hưng phấn kiêu ngạo kêu to lên cái tiên là chúng ta ca hậu n ã i n ã i a ca hậu mãi mãi rất lợi hại à là đâu ca hậu mãi mãi là rất lợi hại ngươi có thể để ngươi sư tì tì m ca hậu nãi nãi hỗ trợ. ha ha ca hậu mãi mãi lợi hại ba tiểu cô nương để còn tiểu điệp cũng là có chút mộng nhưng vẫn là đại khái hiểu chúng tiểu cô nương cảm thấy con tiểu điệp không nên tới tìm các nàng cô ba ba có thể để nàng sư tỷ tìm ca hậu mãi mãi con tiểu điệp có chút thất lạc nhìn về phía nhạc nghị hỏi cô ba ba ngươi thật không thể giúp sư tỷ ta sao nhạc nghị nghĩ nghĩ cười nói ha ha ha tiết mục đấu bán kết còn có một đoạn thời gian trước hết để cho sư tỷ của ngươi mình cố gắng một phen nếu như thực sự không được có thể tới tìm ta nếu như có thể mà nói ta nhất định sẽ giúp nàng còn tiểu điệp nghe nói như thế lập tức bắt đầu vui vẻ thật sao vậy vậy rất đa tạ cô ba ba liền biết cô ba ba tốt nhất rồi nói thiếu nữ liền muốn nhào tới trước nhưng là bị ba tiểu cô nương cho kiên định ngăn chặn không cho phép nàng thân mật tới gần cô ba ba nhìn thấy bốn tiểu cô nương dáng vẻ nhạc nghị không khỏi cười nói được rồi đi vào nhanh một chút đi học không muốn bởi vì sự t ì n h khát chậm chế học tập sau đó nhạc nghị liền cùng một chỗ đưa bốn tiểu cô nương tiến cửa trường tại nơi cửa thang lầu hòa thượng tiểu điệp tách ra lại đem ba tiểu cô nương đưa đến phòng học chương bốn trăm sáu mươi ba trở về công ty còn tiểu điệp nói vị sư tị kia nhạc nghị vẫn là có ấn tượng dù sao tiết mục toàn bộ hành trình đều là mình đi theo thu người sư tỷ kia tên là triệu tương tại trận đầu biểu diễn bên trong nàng lựa chọn dùng nhị diễn tấu một bài tự sáng tạo từ khúc từ khúc lộn xộn tiến vào một bộ phận hí khúc nguyên tố lúc ấy liền trong nháy mắt kinh d i ễ m toàn trường sau đó thu hoạch được năm vị ban giám khảo toàn phiếu thông qua về sau tại ban giám khảo tiến hành lời bình thời điểm nhạc nghị mẫu thân đã từng hỏi tham quan nàng phải t r ă n g học qua hí khúc lúc ấy triệu tương cũng là thành thật trả lời nàng đúng là từ tiểu học tập hí khúc mà là sư toàn một vị danh gia chẳng qua là lúc đó cũng không nói đến vị kia danh ra tính danh cùng thân phận bây giờ nghĩ lại có thể là không muốn dựa vào lấy còn tiểu điệp cụ bà hẳn là một vị tương đối mạnh hơn người dạng này người sợ là cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận trợ giúp của mình à. không có suy nghĩ nhiều lái xe chạy về công ty đi đầu tiên tự nhiên là đi trước gạ nỉm i phân công ty bên kia bây giờ ạ nỉm i phân công ty có thể nói là phi thường bận rộn tất cả mọi người đang là nhất sau này chiếu làm chuẩn bị thậm chí liền ngay cả bên ngoài liên hệ mấy cái làm hậu kỳ còn có p h ố i nhạc người đều đã t h ư ở n g trú trong công ty trong đó một vị tự nhiên là tiểu thiên hậu tiêu y t h d u n g giới thiệu về sau trải qua giải mới biết được vị kia tên là vương khải khải gia hỏa lại là vương hàn hàn đệ đệ hai huynh đệ ngược lại là đều tại âm nhạc bên trên tài hoa hơn người vương hàn hàn mặt ngoài là tiêu y Đi h ỉa dung người đại diện nhưng trên thực tế trước đó tiêu y Đi h ỉa dung một chút ca đều là vương hàn hàn viết về phần đệ đệ vương khải khải cùng lúc trước nhạc nghị không sai bị lắm là cái càng thêm thích chơi âm nhạc gia hỏa cho nên tại phối nhạc bên trên vương khải khải thật có thể nói là đúng đúng cái lựa chọn rất tốt một chút chẳng cảnh phối nhạc tuyệt đối phi thường đúng chỗ ở trong lòng nhạc nghị vẫn là phải cảm tạ tiêu y Đi h ỉa dung đề cử không có vương khải khải phối nhạc rất nhiều chi tiết khả năng thật không thể như thế hoàn mỹ lái xe vừa đến a n g h ì phân công ty dưới lầu bãi đỗ xe liền thấy trần trấn huy thế mà tại bãi đỗ xe có chuyện ú t kỳ q gì ngươi nói thẳng ta có thể làm khẳng định hỗ trợ trần trấn huy thế là trực tiếp đem trong nhà sự tình nói ra đồng thời rất chân thành nói kỳ thật kỳ thật lúc trước ta cùng tự yên xem như và chia đều tay ta thật không biết nàng lúc kia đã mang thai về sau ta gặp được h u y ể n tú qua đi ta là thật yêu nàng cho nên mới sẽ liều lĩnh truy cầu h u y ể n tú dù là nàng lúc kia trượng phu đã chết ta còn là hy vọng có thể cho nàng hạnh phúc chỉ là chỉ là không có nghĩ đến lại biến thành d ạ n g này n g h e xong trần trấn huy nhạc nghị cũng là có chút bất đắc dĩ có đôi khi hiện thực chính là như vậy thường thường muốn so tiểu thuyết càng thêm cầu hết cùng hí kịch hóa có lẽ lúc trước trần trấn huy dù sao vẫn là tuổi trẻ không có đem sự tình đem thả ở trong lòng cũng không có đem kia đoạn tình cảm thấy rất nặng kết quả hiện tại lưu lại vấn đề dẫn đến mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan một mặt là con của mình một phương diện khác lại là nữ nhân yêu mến nhạc nghị rất chân thành nhìn chăm chú trần trấn huy hỏi như vậy ngươi thành thật trả lời ta ngươi là có hay không vẫn yêu lấy đồng nguyễn tú đâu lại hoặc là nói trong lòng ngươi đối t ử yên còn có hay không tình cảm ngươi cùng đồng nguyễn tú ly hôn sẽ đem t ử yên cưới trở về s a o một chuỗi dài vấn đề lại đem trần trấn huy cho đang hỏi h á n tựa hồ chưa hề cẩn thận nghĩ tới vấn đề này nhìn thấy trần trấn huy ngây ngẩn cả người nhạc nghị bất đắc di lắc đầu t u t ngươi vẫn là trở về nghĩ rõ ràng đi không có cùng trần trấn huy nói thêm gì nữa vụ vô, vô bờ vai của hắn bắt hắn cho lưu lại liền một mình đi lên lầu đối với trần trấn huy tình cảm nợ nhạc nghị nhưng không có hứng thú đi thăm dự h ú n g chi bọn hắn trần ra sức đầu mẹ chán đối với mình cũng có chỗ tốt mình cần gì không có việc gì đi lội cái kia vũng nước được đâu càng thêm không cần thiết đi giúp trần ra lại không có chỗ tốt gì lên tới phân công ty trên lầu vừa bước vào công ty nguyên hòa bộ liền thấy tất cả mọi người đang vùi đầu khí thế ngất trời bận rộn bây giờ nguyên hòa bộ rất nhiều người cho nên dứt khoát liền đơn độc thiết lập dòng g ã một tầng làm nguyên hòa bộ sáng tác không gian mà toàn bộ một tầng bên trong bố trí cũng đều là tràn đẩy các loại h niềm kh giống như là tiến vào một cái hạ n ề m vương quốc đồng dạng hiện tại nguyên họa bộ phận thành mấy tổ người phân biệt phụ trách mấy bộ khác biệt hạ n ề m chế tác đồng thời còn có một bộ phận phụ trách xét duyệt mỗi một kỳ tạp chí s ắ p chữ cùng tạp chí nhận được những cái kia mạn g ạ gửi bàn thảo có thể nói nguyên họa bộ bên trong người đãi nộ cũng là tốt nhất dùng nhạc nghị thuyết pháp chính là đã nguyên họa bộ lượng công việc to lớn như vậy thì muốn cho cho đem đối ứng thù lao tại nguyên họa bộ bên trong cho dù là những cái kia thực tập kỳ nhân viên đều có thể cầm tới không ít thực tập tiền lương đương nhiên chỉ là so sánh cái khác thực tập cương vị mà nói thực tập k ý nguyên các họa sĩ vẫn là cần thông qua đại lượng học tập càng nhiều thời điểm thực tập k ý nguyên họa tay chỉ có thể là cho những cái kia nguyên họa sĩ đương phụ tá ở một bên giúp đỡ đánh một chút tập thôi p t tựa như là lưu thi m i ệ u bên người liền có ba cái thực tập k ý nguyên họa tay phụ trách giúp nàng tiến hành rất nhiều công tác chuẩn bị đương nhiên cái này ba cái thực tập k ý nguyên họa tay có thể có được lưu thi m i ệ u điểm danh cũng coi là bọn hắn kỳ ngộ bởi vì có thể đi theo lưu thi m i ệ n học tập nhạc nghị vừa mới chuẩn bị cùng biểu mội chào hỏi liền nghe đến biểu mội bên kia đã kêu la chuyện gì xảy ra lại là cái giờ này sao đều đã nói với các ngươi qua rất nhiều lần cái giờ này vì cái gì sẽ còn phạm sai lầm không muốn cùng ta giải thích hiện tại các ngươi lập tức cho ta toàn bộ làm lại toàn bộ từ phía trước mấy chương bắt đầu cho ta nặng hoạn lưu thi miệu phát u y thời điểm trên thực tế thật sự chính là rất như là có chuyện như vậy để ba cái thực tập sinh cũng là d ọ a cho phát sợ chỉ có thể là không đúng theo lời đi một lần nữa làm lại đợi đến ba cái thực tập sinh rời đi nhạc nghị mới đi quá khứ m ỉ m cười đối biểu muốn nói không nhìn ra chúng ta miệu miệu dạng ngày hung lưu thi miệu ngầm đầu nhìn thấy biểu ca lập tức hô ta ca ngươi xem như trở về ngươi có biết hay không chúng ta đều nhanh bận điên lên rồi nhạc nghị nhìn lướt qua chung quanh nói ta đương nhiên biết ta đều thấy được thật là vất vả các ngươi lưu thi miểu đĩu i môi nói ngươi biết liền tốt như vậy là không phải lần này lần đầu qua đi phải cho ta nhóm một điểm phúc lợi nhạc nghị mỉm cười trả lời kia là đương nhiên chờ lần đầu qua đi ta sẽ cho mọi người cấp cho tiền thưởng đồng thời cũng sẽ cho mọi người nghỉ giải a a lưu thi miểu cũng là lập tức liền hương phấn hoan hô lên chung quanh một số người khác cũng đều vui vẻ không thôi chương bốn trăm sáu mươi bốn ă m người tiểu hội a nỉm phân công ty bây giờ chia tứ lại thối phân biệt từ lư thi miểu phương đại tráng tôn nhất phảm trương duệ bốn người phụ trách trong đó lưu thi m i ệ n cùng phương đại tráng phụ trách đều là nguyên họa bộ phận nhưng là địa phương khác nhau ở chỗ lưu thi m i ệ n chủ công chính là kịch tập ả n i ề m phương đại tráng bây giờ phụ trách chủ yếu là ả n i ề m phim cứ việc đều thuộc về nguyên họa bộ phận nhưng là song phương tại nguyên họa vẽ cùng hậu kỳ chế tác bên trên vẫn là không nhỏ khác nhau t ô n nhất phàm chủ yếu là phụ trách cố sự bộ phận cũng bao quát tạp chí phương diện giám sát cùng xét duyệt trương duệ thì coi như là một cái, chủ tính chung người, đem từng cái bộ môn đều cho chủ tính chung cùng một chỗ đồng thời phụ trách hậu kỳ chế tác có thể nói toàn bộ ạ niệm phân công ty bây giờ là một cái phi thường khổng lồ đ ồ n đội nếu như lại thêm phụ thuộc xuất bản cùng phát hành bộ môn đơn giản đã coi như là một cái độc lập công ty k h u n g cũng là bởi vì có lưu thi miểu phương đại tráng t ô n nhất phàm cùng trương duệ bốn cái trợ thủ đắc lực nhạc nghị tại phân công ty bên này ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên một chút quyết sách tính sự t ì n h nhạc nghị vẫn là phải muốn tham dự cùng bốn người khác tạo thành một cái năm người tiểu tổ tiến hành quyết sách hướng mọi người làm ra hứa hẹn về sau nhạc nghị lập tức liền triệu tập bốn người cùng một chỗ tại trong phòng học nhỏ học trong phòng học nhỏ trương duệ đầu tiên mở miệng bây giờ công ty của chúng ta bên trong từng cái bộ phận đều xem như đi vào quỹ đạo vô luận l à ả niềm vẫn là tạp chí đều thu hoạch số lớn f a n hâm mộ ta cảm thấy hiện tại hẳn là phát triển một chút xung quanh sản nghiệp nhạc nghị c h ầ m mặc một lát nhẹ gật đầu nói ừ m cái này xác thực hẳn là đưa vào danh sách quan trọng các ngươi có ý nghĩ gì sao trước duệ thì nói tiếp ta cảm thấy có thể tại phim lần đầu qua đi bắt đầu chế tắc cùng đẩy ra t r í n h chúng ta xung quanh lưu thi miệng ngay sau đó nói nếu như tại phim lần đầu qua đi đẩy ra có phải hay không về thời gian gấp một điểm phương đại trắng cũng gật đầu đúng vậy à bây giờ cách lần đầu chỉ có hơn hai mươi ngày thời gian quả thật có chút đuổi tốt nhất phạm lúc này cũng mở miệng nói kỳ thật cũng không tính đuổi trước đó chúng ta lục tục no n g o e cũng đẩy ra qua không ít xung quanh húng chi chúng ta chưa hẳn nhất định phải mình thành lập xung quanh công ty đi chế tác loại này xung quanh thương phẩm có thể tiến hành bao bên ngoài trước duệ t i ế p lời đúng ta ý nghĩ chính là bao bên ngoài có thể tìm mấy cái nổi tiếng nhà máy bao bên ngoài những này xung quanh lưu thi m i ệ u sau đó còn nói thế nhưng là cho dù là bao bên ngoài xung quanh vẫn là cần tiến hành thiết kế phương đại tráng trần c h ờ một chút bây giờ người của công ty chúng ta viên mặc dù rất nhiều nhưng chân chính có thể tham dự vào ạ niềm chế tác bên trên không nhiều nếu như lại phân ra một bộ phận đi làm xung quanh chế tác có thể sẽ ảnh hưởng đến hiện hữu một chút hạng ụ c tiến độ nhạc nghị không có gấp mở miệng mà là l ặ n g lặng lắng nghe bốn người khác ý kiến tổng hợp ý nghĩ của mọi người suy nghĩ thật lâu tại bốn người cơ bản xác định riêng phần mình ý kiến về sau nhạc nghị mới mở miệng tổng kết ta hiểu rõ ý nghĩ của các n g ư ờ i cũng biết đại tráng ca cùng m i ể u m i ể u lo lắng ta cảm thấy khả năng các ngươi đem xung quanh vấn đề suy tính được quá lớn kỳ thật xung quanh bản thân là vì hạ niềm phục vụ cho nên xung quanh thiết kế bên trên hoàn toàn có thể dập quân hạ niềm bên trên nhân vật nhân vật hoàn toàn có thể xuất ra một bộ phận nguyên hay là phim áp phích tìm tới thích hợp s ư ở n g đi phụ trách xung quanh chế tác đương nhiên chúng ta muốn tìm s ư ở n g nhất định phải vô cùng khắc nghiệt dù sao xung quanh đại bộ phận là muốn cho hài tử nhất định phải cam đoan hài tử an toàn trải qua nhạc nghị tổng kết ở đây bốn người trên cơ bản đều đồng ý đồng thời quyết định muốn tìm thích hợp s ư ở n g chế tác xung quanh kết thúc liên quan tới xung quanh chủ đề t ô n nhất phàm đột nhiên mở miệng nói nhà tổng sở hạo đã liên hệ ta rất nhiều lần muốn cùng ngươi gặp một lần nghe nói sở hạo muốn gặp mình lập tức cười nói ồ ha ha ha nhìn chúng ta sở tổng rốt cục không nhẫn mãi được sao trong phòng họp mọi người nhất thời đều n ở nụ cười bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng sở hạo muốn gặp nhạc nghị ý nghĩ từ khi vào tháng năm thời điểm nhạc nghị đem tạp chí quyền phát hành thu hồi sở hạo bên kia liền đứng trước không nhỏ năn đề không có nhạc nghị tạp chí sở hạo trên tay phát hành bộ môn bắt đầu trở nên môn đình vắng vẻ mấu chốt nhất là không có tạp chí quyền phát hành sở hạo không thể sử dụng cuối tuần thiếu niên bên trên tất cả mọi thứ ở cái thế giới này bản quyền quản lý vô cùng khắc nghiệt tại không có trao quyền tình h u n g g ớ i bất kỳ người nào cũng không có khả năng đi sử dụng người khác sáng tác nguyên bản sở hạo ý nghĩ là mình ra đời cùng nhạc nghị võ、đài. bởi vì trong ngoài nước không ít nổi danh họa tay đều tại nhạc nghị trong công ty trừ phi sở hạo tốn giá cao thuê nếu không, không có khả năng tìm tới phù hợp họa tay mà nếu như tốn hao giá cao thuê đối với sở hạo mà nói tất nhiên là đầu nhập to lớn mấu chốt là nhạc nghị tạp chí danh tiếng đánh đi ra mình làm lại từ đầu chưa hẳn có thể so với được như vậy thì khả năng nhập không đủ suất tại nhiều loại vấn đề sen lẫn d ư ớ i sở hạo cuối cùng phát hiện không cùng nhạc nghị hợp tác mình quả thật không làm được một phần mới m à n g g tạp chí t ô n nhất phàm mỉm cười nói sở hạo y tứ hẳn là nếu muốn cùng chúng ta hợp tác đem hắn chạm sách bên trên bộ phận tiểu thuyết để chúng ta chế tắc thành m à n g g nghe nói như thế phương đại tráng nhịn không được nói hắn nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng chúng ta chế tạo ra m à n g g còn không phải cho hắn tuyên truyền l ư thi m i ệ ngay sau đó nói để chúng ta chế tắc có thể à hắn nhất định phải đưa tiền chúng ta cũng không thể làm không công kỳ thật nhạc nghị cũng không lo lắng sở hạo không cùng hợp tác với mình bởi vì cuối tuần thiếu niên bản thân là không t h i ế u khuyết tốt chuyện xưa cứ việc sở hạo tay cầm toàn cầu đệ nhất nhà tiểu thuyết mạng đăng nhiều kỳ trang web nhưng là cũng không phải là tất cả tiểu thuyết cũng sẽ ở cái kia bên cạnh tiến hành đăng nhiều kỳ bởi vì thế giới này đại đa số tác giả vẫn là sẽ đem mình tiểu thuyết đầu cho một chút tạp chí hay là nhà xuất bản chờ mong xuất bản trong đó còn có một bộ phận tác giả đã cùng nhạc nghị tạp chí thành lập được liên hệ chuyên môn sẽ sáng tác gửi bản thảo cuối tuần thiếu niên là thật hoàn toàn không thiếu nội dung cho nên tại sở h ạ phần này hợp tác bên trên nhạc nghị là chiếm cứ quyền chủ động sở hạo nhất định phải cho ra đầy đủ chỗ tốt nghĩ tới đây nhạc nghị mở miệng nói m i ệ u m i ệ u nói đúng nếu như sở hạo muốn hợp tác lâu như vậy nhất định phải đưa tiền mới được sở hạo sự tình mọi người cũng đều đạt thành nhất trí hội nghị cuối cùng một hạng dĩ nhiên chính là hạng niệm phim vấn đề nhạc nghị nhìn về phía trương duệ trực tiếp hỏi như vậy chúng ta phim lúc nào có thể xem từ đâu trương duệ hết sức chăm chú trực tiếp trả lời cuối tuần liền có thể đã cơ bản hoàn thành sau cùng chế tác nhạc nghị lật đầu rất tốt như vậy cuối tuần an bài một cái thời gian mọi người cùng nhau nhìn một chút hiệu quả đi chương bốn trăm sáu mươi lăm cùng đi thăm viếng đồng học trong sân trường lên làm khóa tiếng chung vang lên từng cái lớp bọn nhỏ đều rất ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi lấy lao sư đến Năm nhất ban ba bọn nhỏ, tự nhiên mình, một tự tới trên vị trí của mình, lặng lặng chờ đợi tới. tuổi đi giảng cũng của chờ học. lạng lạng Không là đều lâu, về lao sư sư trẻ nữ ở khác, quân quân Các lập dậy. đồng tốt. Các người s không không theo ọ c l i thứ tự học tiếp đương nhiệm đến tô ngậu nguyên thời điểm tiểu gia hỏa không biết đang suy nghĩ gì thế mà thất thần may mắn trước mặt hân hân kịp thời nhắc nhở nàng à huyên huyên không muốn mật người lao sư tại điểm danh đâu huyên huyên cũng là rất mau trở lại qua thần đến đứng lên đ ố i hướng lao sư vân an ha ha tô mậu huyên ở chúc lao sư tốt nhìn thấy tiểu cô nương ngơ ngác bộ dáng chúc lao sư ngược lại là cũng không có nhiều lời nhẹ gật đầu liền để huyên huyên ngồi xuống đương điểm đến trần tư trùng thời điểm phát hiện trong lớp không có người ứng thanh để chúc lao sư hơi nghi hoặc một chút ngược lại là thân là ban trưởng quân quân mau nói chúc lao sư trần tư trùng hắn nga bệnh rất lâu không đến đi học chúc lao sư lên tiếng a t u t tạ ơn tô mậu quân đồng hảo ngồi xuống đi điểm xong danh tự chúc lao sư liền bắt đầu lên lớp trên lớp học chuyên môn tìm mấy tiểu cô nương trả lời một vài vấn đề nhìn ra được mới tới chúc lao sư cũng rất thích tô ra ba tiểu cô nương cùng lâm việt tiến một bài giảng bên trên xuống tới bọn nhỏ đối tân lão sư c ũ n g ngừa đương nhiên sở giật phàm rất không cao hứng bởi vì mỗi lần nhắc tay lão sư đều không cho hắn trả lời vấn đề sau khi tan học bốn tiểu cô nương lập tức gom lại cùng một chỗ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến thật lâu không đến lên lớp trần tư trùng quân quân đầu tiên mở miệng nói trần tư trùng rất lâu không đến lên lớp chúng ta chúng ta có phải hay không hẳn là đi xem hắn một chút đâu hân hân kỳ quái hỏi a chúng ta tại sao muốn đi bệnh viện nhìn h h u y ê n huyên lập tức ngắt lời trả lời ha ha bởi vì hắn là đồng học a mà lại rất lâu đều không có tới đâu lâm h u y ề n tiến n h ẹ nói vậy vậy chúng ta cùng đi xem nhìn hắn a cũng không biết hắn đến cùng là bệnh gì đâu lúc này sở dật phàm đột nhiên mở miệng nói mẹ ta nói trần tư trùng là bị xe đụng nghe được sở dật phàm hân hân lập tức kinh hô a bị xe đụng sao vậy có phải hay không rất nghiêm trọng a sở dật phàm i ữ u m ô i trả lời ta cũng không biết ta chỉ là nghe ta mụ mụ nói mà lại mẹ ta còn nói trần tư trùng ba ba cùng mụ mụ không có kết hôn hắn là hắn mụ mụ lặng lẽ sinh ra tới đây này nghe đến mấy câu này lớp học học sinh tất cả đều phi thường ngạc nhiên từng cái nao nao đều vây quanh một năm miệng mười nghị luận lên rất nhanh lại có một cái học sinh cũng nói là đâu ta nghe ta ba ba cũng đã nói nói là trần tư trùng không có ba ba nghe được những bạn học khác nghị luận ở m ý, mấy tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau cảm thấy dạng này phía sau nghị luận đồng học thật không tốt quân quân rất nhanh mở miệng nói ngươi không muốn nói mọ à trần tư trùng làm sao lại không có ba ba đâu mỗi người đều có ba ba hân hân cũng giúp đỡ nói à chính là chính là trần tư trùng ba ba mụ mụ không có kết hôn là không thể sinh tiểu hải tử huyên huyên gật đầu ha ha khẳng định là các ngươi ba ba mụ mụ cố ý l ừ a các ngươi sở d ậ t phàm rất không cao hứng nói không tin cũng được mẹ ta là sẽ không gạt ta nhìn thấy sở d ậ t phàm còn tại kiên trì lâm huyện thiến cũng mở miệng nói đừng bảo là n h a sở d ậ t phàm vốn cũng liền không thích nhiều lời cho nên cũng liền trở lại trên vị trí của mình đi không tiếp tục nói tiếp nhưng là trong lớp cái khác một chút đồng học vẫn là trong âm thầm càng không ngừng nghị luận ở mỹ đàm luận trần tư trùng sự tỉnh các loại mấy tiểu cô nương gạo nhìn nhau sau đó quân quân nói chờ ba ba tới đón chúng ta thời điểm chúng ta cùng ba ba nói cùng đi xem trần tư trùng đi cái khác ba tiểu cô nương lập tức gật đầu đáp ứng sau đó huyên huyên nhìn về phía phương t i ể u t r á n g hỏi phương t i ể u t r á n g ngươi muốn cùng đi sao đang cùng đồng học chơi phương t i ể u t r á n g nghe vậy nghĩ nghĩ nói ta không đi ta lại không cùng trần tư trùng cùng nhau chơi đ ù a quân quân đột nhiên mở miệng nói thế nhưng là ngươi là thể dục ban trường a ngươi hẳn là đi phương t i ể u t r á n g nhìn nói với sở dật p h ạ m vậy vậy sở dật p h ạ m vẫn là ủy viên học tập đâu hắn đều không đi một đám tiểu cô nương lại nhìn về phía sở dật p h ạ m cái sau phi thường quá quyết nói ta mới không đi đâu trần tư trùng cùng ta quan hệ lại không tốt nghe được sở dật phàm phương tiệu trắng giống như là lập tức có chủ tâm cốt lập tức nói các ngươi nhìn ủy viên học tập đều không đi ta cũng không đi chúng tiểu cô nương lập tức có chút tức giận quân quân nói các ngươi thật là người ta đều bị xe đụng vì cái gì không thể đi nhìn một chút đâu hân hân nói tiếp đi à là đâu tất cả mọi người là đồng học à bình thường tạ lao sư cùng ba ba đều là thường nói chúng ta hẳn là đoàn kết đồng học ha ha đoàn kết đồng học chúng ta cùng đi đại biểu lớp đồng học đi huyên huyên phi thường trực tiếp nói lâm viện tiến cũng gật đầu đúng nha đúng nha chúng ta cùng đi chứ tại bốn tiểu cô nương du thuyết phía dưới cuối cùng sở giật phản cùng phương tiểu tráng vẫn là thỏa hiệp đồng thời còn có cái khác mấy cái đồng học cũng đều đáp ứng muốn cùng đi đại biểu lớp vấn an trần tư trùng bọn nhỏ vốn là như vậy rất nhiều chuyện tại hải tử trong mắt đều rất đơn giản đi bệnh viện thăm viếng sinh bệnh đồng học tự nhiên cũng là chuyện đơn giản mà về sau cơm t r ư a thời điểm quân quân cũng đem cái này quyết định nói cho tạ lao sư tạ lao sư biết được tình huống này b m cười đối quân quân nói ý nghĩ của các ngươi rất tốt nhưng là nhớ kỹ muốn các ngươi ba ba mụ mụ đồng ý nha quân quân lập tức gật đầu t mân biết vậy vậy tạ lao sư ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi sao tạ lao sư gật đầu là muốn đi à Lao sư khẳng định phải đi xem ba ba mụ mụ m xem xem quân quân ộ thân là ban trưởng quân quân kỳ thật đặc biệt thích lão sư bố trí nhiệm vụ cho mình cho nên lập tức đáp ứng đi thống kê nhân số